Tại một hồi tiếc nối chính giữa, Lật Thiên Lâm vào trầm ngâm, thủy chung không cách nào suy đoán ra Hồng Hoang đại chiến chân chính nguyên do, cùng Thiên Phú chi lực trận tướng, còn đối với trước mặt lão giả, thân hình nhưng dần dần thẩm thấu. Sinh cơ sớm đã không có ở đây quy buộc, tại Lăng Long nhất tộc diệt sạch về sau, như cũ trở đi yêu hoàng điện, lưỡng lực ở trên hư không, thẳng đến cũ Ký đại điện bị tuế Nguyệt Mại cố gắng hết sức, chỉ còn lại có một trường thương cổ ghế đá. Tạm thời lúc trước, Lao Quy nên đón trở về hoàng giả. Tuy rằng vị này hoàng giả khí tức quá yếu, cảnh giới quá thấp, nhưng là một phần hy vọng, một phần lăng long nhất tộc xuất hiện lần nữa trên thế gian hy vọng. Tại vui mừng bên trong, lão giả hoàn thành thiên trăm vạn năm chờ đợi, lúc này, mỉm cười dần dần tiêu tán. trầm ngâm chính giữa tu sĩ, đột nhiên phát giác được chung quanh khí tức biến hóa, rồi sau đó giật mình lão giả dĩ nhiên bắt đầu tiêu tán thân thể, cả kinh nói, lão nhân già, ngươi. Có chút khoát tay háo, lão giả vui mừng nói, tiến cảnh tu vi về sau. Ngã hoàng tất nhiên tái hiện hồng hoàng chi huy, láo buộc thọ nguyên hết rồi, không thể làm bạn hoàng giả, quy tộc thiên tính ôn hòa, không thích chiến loạn, những năm này chỉ ở trong mây nghỉ lại, chưa từng tiến vào thiên tức cảnh, mà ra từ thiên tức cảnh thiên chi khí tức, láo buộc chỉ ở bên ngoài tìm được qua một đám, hôm nay liền lưu cho ngã hoàng. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt lão giả, lấy ra một đám màu xanh ra trời thẩm thấu cánh chim, dường như một vòng sắc trời, lại hình như là nhất đạo ánh sáng màu xanh, Nhu hòa an bình. Mang theo một cố không hiểu khí tức, nhận lấy cái kia thiên tức, lật thiên cũng tùy theo khẽ giật mình, tiến giai đại thừa tốt nhất trợ lực, vô số hợp thể cường giả tại thiên tức cảnh trong vì vậy mà sinh tử chém giết trời hơi thở, lại có thể như thế đơn giản liền đã nhận được một đám. Mang theo một phần cảm kích, gây tu sĩ nhìn qua lão giả thân ảnh dần dần tán loạn thành một mảnh hư vô, mà dưới chân mai rùa, cũng tùy theo có chút trầm xuống thêm vài phần, không lại lại lần nữa bị nâng lên, cùng chung quanh những tương liên kia mai rùa ngang bằng Đã chết quy tộc trưởng lão, bị các tộc nhân nâng lên, lần nữa phi hành tại xa xôi phía chân trời, không thích chinh chiến, tính tình ôn hòa vân quy nhất tộc, thì cứ như vậy kéo dài bọn hắn duy nhất chức trách, nâng lang lòng nhất tộc cố hương. Bên người, chuyên đến linh thú một tiếng riêng rỉ, đối với lao giả tiêu tán, lang lòng cũng lộ ra thập phần bi thiết, dường như trong nhà một vị lao nhân qua đời. Chậm dãi nhắm lại hai mắt, lật thiên tại trở về chỗ lao giả giảng thuật hồng hoang, cùng hồng hoang về sau xuất hiện ở bốn phương tri địa thiên phạt. Bốn tôn thương long đèn tẩy, phân chớ xuất hiện ở bốn tòa lục địa, thiêu đốt, cũng có thể là bốn tộc đứng đầu khí tức, không lại phần này khí tức đến tột cùng là cái gì, là sinh cơ hay vẫn là hồn lực, liền không được biết rồi. Hạ giới trong chính mình thê nhi hóa thành thương long đèn tẩy, thiêu đốt chính là ngưng nguyệt sinh cơ, thế nhưng là tại hồng hoang thiên phạt, chưa hẳn như thế, bằng không mà nói, sinh cơ hết về sau, tiên đế cùng ma tổ, cũng có thể tùy theo vẫn lạc mới phải, thực sự không phải là hôm nay như vậy một cái bế quan tại Nam Châu ở chỗ sâu trong, một cái bị phong ấn ở thiên tức cảnh trong. Có lẽ, tại bốn tộc đứng đầu đại chiến đem không gian xé rách về sau, thiên đạo từ bốn trong cơ thể con người phân biệt đưa ra bất đồng khí tức, dùng để giấy lên thương long đèn tẩy giam cẩm vỡ vụn không gian, mà loại này khí tức, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bất luận hồng hoang về sau thiên phạt, đến cùng rút đi bốn vị đại năng loại nào khí tức, đối với lật thiên đều muốn cứu trở về thê nhi, đều trở nên đã không có bất luận cái gì trợ r Muốn muốn tới bỏ ái thê sinh tử nguy cơ, chỉ có thể trước đem cảnh giới tăng lên. Lật thiên đi vào bốn phương tri địa, đã có 200 năm lâu, hắn cũng không cách nào kết luận ngưng nguyệt hóa thành thương long đèn tẩy, cuối cùng có thể thiêu đốt bao lâu, nhưng là tuyệt đối không sánh bằng hồng hoang thời kỳ xuất hiện cái kia bốn tôn. Nguy cơ, lại một lần nữa hiện hiện tại trong lòng, gầy tu sĩ không tại nhiều muốn quy buộc giản thuật, quyết định bắt đầu chúng kích hợp thể. Tuy nói hôm nay thân ở vân quy 7 trên lưng, nơi đây cũng là lăng long nhất tộc cố hương. Không lại lật thiên cũng không nguyện ở chỗ này trùng kích cảnh giới, với hắn mà nói, nơi đây vẫn như cũng là một chỗ lạ lâm chi địa, mà mấy trăm chỉ vân quy tế tụ, nếu là mình tiến dai hợp thể khí tức luôn cuống, có lẽ sẽ đem kinh động. Bị kinh động mặt khác vân quy, chưa chắc sẽ công kích chính mình, có thể nếu là chúng quanh trải rộng mặt khác yêu khí, đối với bản thân tiến dai, coi như là một loại quái nhiễu. Đem được từ quy bộ thiên tức thu khởi về sau, lật thiên đi tới cái kia bộ ghế đá phụ cận, chầm ngâm không nói. Tái nhật sắc mặt ghế đá, mang theo một cỗ thương cổ khí thức, đó là hồng hoang yêu hoàng chỗ ngồi, tại thiên trăm vạn năm trước, yêu tộc đứng đầu, liền ăn ngồi ở chỗ này, hiệu lệnh thiên hạ. Hồng hoang yêu hoàng, quá mức đã lâu cùng cường đại tồn tại, lật thiên cung thủy trùng cũng không nhận thức là kiếp trước của mình, chính là hồng hoang yêu hoàng, có lẽ, chính mình chẳng qua là một cái chết trận tại hồng hoang lăng lòng A Mang theo một phần bi thương, gây thân ảnh, quay người rời đi, mang theo linh thú, đi tới viên kia hóa hình cây phụ cận. Đứng ở hóa hình trước đây, lật thiên nhìn nhìn cái này khỏa cao lớn cổ thụ, lại nhìn nhìn qua bên người khổng lồ linh thú, suy nghĩ một chút, rõ ràng ngồi trên mặt đất. Linh thú xuất hiện về sau, lật thiên cũng gặp phải một năn đề, cái kia chính là gửi lăng lòng không gian. Linh thú đại trong không gian, cũng không chứa không nổi cái này chỉ cự thú, hơn nữa coi như là địa phương khá lớn, linh thú đại cũng không cách nào thừa nhận lăng lòng cái loại này hợp thể kỳ khí tức, như muốn thu hồi, chỉ có luyện chế ra càng cường đại hơn không gian dị bảo. Cũng không có đi đầu trùng kích hợp thể, lật thiên lấy ra vài loại tài liệu, ý định trước đem không gian thủ trạc luyện chế ra, mà trước mắt viên này hóa hình cây, hắn cũng ý định đem mang đi. Chỉ cần không gian thủ trạc khá lớn, ở bên trong gieo trồng chút ít linh thảo linh hoa, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, mà viên này sinh trưởng ở lăng lòng cố hương hóa hình cây, nếu như bị chính mình gặp được, thuận tay thu, cũng đã thành đương nhiên. Nếu là linh thú đại trong cái kia biệt hiệu mà thanh điểu cũng là lăng Long như vậy trên đời này. Tăng thêm Lật Thiên chính mình, cũng cũng chỉ có 3 vị mà thôi, hắn hay vẫn là cái kia hai cái chủ nhân, thu bổn tộc tài nguyên, càng lộ vẻ bình thường không lại. Đọc chuyện tại, Chòe Nụ Thoài N. S. Lật Thiên có thể không có tính toán tại vân quy 7 trên lương sống, muốn muốn tiến lên dai, phải thu thập khổng lồ tài nguyên, mà cái mảnh này vân quy 7 lên, ngoại trừ một gốc cây hóa hình cây bên ngoài, có thể không còn có cái gì nữa, ở chỗ này bế quan ngược lại là một chỗ tuyệt hào địa điểm, nhưng không cách nào thu thập được cần thiết tài nguyên. Lấy ra bốn loại tài liệu về sau, Lật Thiên thúc dục ra một đám dị hỏa, bắt đầu luyện chế không gian thủ trận, từ khi linh hồn dị biến về sau, đối với dị hỏa khống chế, hắn cũng càng thêm tự nhiên rất nhiều. Tiên tĩnh Vân Quy 7, như cũ vững vàng mà chậm chạm địa phi hành, mai rùa bên trên chống trải thế giới, lộ ra thập phần an bình, một thân áo trắng tu sĩ, dùng dị hỏa luyện chế lấy dị bảo. Lúc một tháng về sau, bị thúc dục đến mức tận cùng dị hỏa ở bên trong, một kiện tinh xảo khéo léo thủ trận, đã hiển lộ ra hình dáng. Quanh thân thông thấu như ôn ngọc, trong đó trải rộng nước cờ đạo tối nghĩa phiền phức đường vân. Nhìn qua dần dần thành hình dị bảo, gầy tu sĩ quét qua lúc trước mọi mệt, tinh thần đại chấn phía dưới, bắt đầu cuối cùng ngưng kết, theo trói mắt vầng sáng nổ, được xương di động động phủ không gian thủ chặt, rút cuộc bị lật thiên luyện chế mà ra. Dị bảo hiện thế, tránh không được một hồi khổng lồ linh lực chấn động, lật thiên dưới thân cái này chỉ vẫn quy, cũng có chút sáng ngời bắt đầu chuyển động, một cú khổng lồ linh thức chí lực, dống nhiên buộc lên phía dưới. Đem trên lưng một người một thú hoàn toàn bao bọc, sau nửa ngày về sau, mới dần dần tàn đi. Quả nhiên như là lật thiên suy đoán, Vân Quy tuy rằng ôn hòa, thế nhưng là tại người ta trên lưng luyện chế dị bảo, cũng sẽ đem kêu kinh động, nếu là luyện chế không gian thủ trạc khá tốt, nếu một khi tiến đến dai, lần này đột nhiên xuất hiện linh thức, đem có khả năng quấy nhiều đến tiến dai chính mình. Tràn ra trong hơi thở, không có gì để ý, Vân Quy phát giác được không có gặp nguy hiểm tiến đến, liền khôi phục kiến tĩnh. Đợi đến lúc giới thân vân quy sau khi bình tĩnh, Lật Thiên tùy theo tràn ra nhất đạo linh thức, tham dò vào vừa mới luyện chế dị bảo chính giữa. Chương 716, không gian thủ trạc. Linh thức vừa mới đi vào không gian thủ trạc, Lật Thiên liền bị không gian thật lớn làm chấn kinh. Xa xa là một mảnh vờn quanh Thanh Sơn, liên miên chập trùng, chỗ gần thì là một mảnh xanh nhạt thảo nguyên, phương viên vài dặm, giống như một tòa thầm sơn trong gũ cốc, an bình mà rộng lớn. Thanh sơn bên ngoài, Lật Thiên không cần dò thám biết Cũng biết đến đó ở bên trong là không gian dị bảo phần cuối, không lại chỉ cần chỗ này sơn cốc cú tĩnh, liền đầy đủ xây dựng ra một cái chấm nhỏ. Không gian lớn như vậy, để đặt tài liệu cùng linh thú có thể nói vậy là đủ rồi, dù là lăng long thân hình lớn hơn nữa, cũng có thể đơn giản sắp xếp, trừ phi là hàng trăm hàng ngàn. Bằng không mà nói, cái này không gian thủ trạc chứa vào hai cái linh thú sau như trước sẽ có vẻ thập phần rộng thùng thình. Cảm giác một phen không gian thủ trạc trong to như vậy không gian. Lật thiên trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ, sau đó đem trên người linh thú đại cùng túi chữ vật, phân biệt đạo vào thủ trạng. Hút văn mai ấn thanh điểu, như trước lâm vào ngủ say, không lại cái này chỉ thanh điểu nhưng là nằm ở đó miếng trứng rồng bên trên ngủ say, đem trứng rồng trở thành chính mình bạn chơi, coi như là bị chủ nhân chuyển tiến vào không gian thủ trạc hay vẫn là gắt gao ôm trứng rồng. Đem kéo léo thanh điểu chuyển tiến không gian thủ trạc về sau, lật thiên cũng không để ý tới linh thú cái loại này quái dị tư thế ngủ. Dù sao thanh điệu tăng thêm chứng rộng, tổng cộng cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương, vì vậy đem đặt ở bãi cỏ biên giới, rồi sau đó tâm niệm vừa động, đem phía ngoài lăng long thu tiến đến. Đột nhiên xuất hiện ở trong đuổi cỏ cự thú, phát hiện mình nhà mới về sau, lập tức kêu lên vui mừng một tiếng, dọc theo cái mảnh này sơn cốc xoay, đối với cái này bao lớn gian phòng, cũng hết sức hài lòng. Thay thế linh thú đại cùng túi chữ vật không gian thủ trạng, bị lật thiên trực tiếp đeo tại lấy cổ tay, tâm niệm vừa động Dị bảo liền chậm rãi đã mất đi tung tích, đúng là ẩn vào cánh tay của hắn chính giữa. Thỏa mãn gật gật đầu, Lật Thiên lần nữa vận dụng một đám linh thức, tại không gian thủ trạc trong dựng lên một chỗ phòng bỏ, đem trong túi trữ vật tài liệu toàn bộ để vào trong phòng, đem bên trong chủng loại phân tốt về sau, lúc này mới thối lui ra khỏi dị bảo. Không cần đeo túi trữ vật cùng linh thú đại, chẳng những dễ dàng rất nhiều, hơn nữa cái này thu nạp loại dị bảo, còn có thể ẩn vào trong cơ thể, trong đó không gian lại thập phần lớn đại, bị trở thành một chỗ động phủ đều dư xài. Nếu không phải Lật Thiên bản thể không cách nào tiến vào trong đó, cái này không gian dị bảo vẫn thật là là một gian di động động phủ, coi như là bản thể không cách nào tiến vào, linh thức nhưng có thể ở trong đó ngưng hình, nếu là trồng chút ít linh hoa linh thảo, cũng không uổng phí khí lực gì. Hiện tại chẳng qua là một mảnh bãi cỏ, Lật Thiên khoảng chừng biên giới dựng lên một gian để đặt tài liệu phòng bỏ, đối với sáng lập dự viên, ngày sau tử có cơ hội, hôm nay Lật Thiên là muốn trước thử xem mảnh không gian này ở bên trong. Đối với dược thực linh thảo, có cái gì không cấm kỵ. Trước mắt tiểu có một gốc cây co săn hóa hình cây, Lật Thiên cũng không khách khí, vận dụng linh lực đem chậm rãi rút lên, rồi sau đó đã thu vào không gian thủ tạc. Ngay tại phòng bỏ ngoài cửa, trồng hạ xuống. Đem trồng lại hóa hình phía sau cây, Lật Thiên đem trong góc ngủ say thanh điệu cùng trứng rồng cùng nhau cho chuyển đi qua, đem thu xếp tại phòng bỏ một bên, bởi như vậy, chiếm cứ một ngóc ngách rơi đích phòng ốc, cũng lộ ra chỉnh tề rất nhiều. Trước cửa một gốc cây hóa hình cây, Ngoài cửa là linh thú thanh điệu cùng trứng rồng, nếu là ở tăng thêm một vòng rào chán, đến cùng một gian trụ trạch không có kém bao nhiêu rồi. Cảm giác một phen hóa hình cây sinh cơ, lật thiên sau đó xác nhận tại không gian thủ trạc trong trồng linh thảo có thể thực hiện, bị chuyển đến nơi đây hóa hình cây chẳng nhưng không có bất luận cái gì héo rũ dấu hiệu, trái cây trên cây ngược lại càng thêm óng ánh thêm vài phần. hao phí bao nhiêu tâm cơ mới tập hợp đủ tài liệu, luyện chế ra không gian thủ trạc, quả nhiên kỳ dị phi phạm. Tính trong thế giới lục ý nhau nhau, sinh cơ giật giảo, không trung bay múa cực đại lăng long, dưới núi đứng sừng sững lấy một gian nhà lá cùng cổ thụ, đứng dưới tảng cây bộ ráng, lúc này ngược lại là một hồi hướng tới. Cuộc sống đạm bạc, thủy chung là lật thiên một phần kỳ vọng, tiếc rằng từ không tầm thường linh hồn, ở kiếp này đều không thể hưởng thụ cái loại này an nhàn nhàn nhã. Đứng yên thật lâu, hóa thành lật thiên thân hình linh thức, dần dần tiêu tán ở không gian thủ trạc chính giữa, bị bản thể thu hồi, nhưng mà cái này bức bước nhìn như yên lặng trong tấm hình lại không phải như Lật Thiên suy nghĩ như vậy ăn nhàn. Cổ thụ bên trên óng ánh trái cây, sớm đã thành thục nhiều năm, dưới cây viên kia trứng rộng, từ lâu tồn đời hồi lâu, có lẽ, chỉ cần một cơ hội, không nên xuất hiện tại nơi này trong tấm hình sinh linh, đem là Lật Thiên mang đến một phần không cách nào lấy hay bỏ nan để, đó là về thiện cùng ác gốc mắc. Thối lui ra khỏi thủ trạc về sau, Lật Thiên đã là một thân một mình, lang long bị hắn lưu tại thủ trạc chính giữa, gầy tu sĩ, chuẩn bị như vậy ly khai cái mảnh này vân quy Ly khai lăng lòng nhất tộc cố hương, vừa mới quay người chi tế, gây thân ảnh, có chút dừng lại, bị lật thiên rút ra hóa hình dưới cây, là một cái không tính sâu hố, đó là vân quy sắc bên trên một chỗ lõm, gió thổi dầm mưa chính giữa, tốn rất nhiều bùn đất, thực sự tồn tại một đám không cam lòng oan hồn. Một hồi thê lương âm gió thổi qua, lật thiên chỉ cảm thấy toàn thân bị bao phủ tại một cổ âm lánh khí tức chính giữa, rồi sau đó gạo rú thanh âm nổi lên. Âm hồn. Cảm giác đến đối phương khí tức về sau. Gây tu si ánh mắt lạnh lẽo, có được chân dương linh bảo lật thiên, có thể nói là trên đời hết thể âm quỷ khắc tình, coi như là một cái tu luyện nhiều năm ác lịch quỷ vương, cũng nhịn không được diễn dương kiếm xoắn giết. Không lồ âm khí, thúc đẩy lật tiên trong nội tâm sát cơ nổi lên, trong cơ thể linh bảo, cũng sắp bị thuốc dục mà ra, chẳng qua là khi vẻ này âm khí tràn ngập chi tế, lật thiên lại cảm giác đã đến một loại bất đồng. Thực sự không phải là hồn phách tính chất bất đồng, mà là đạo này âm hồn hình thái bất đồng Đó là một cái hình dòng ngâm hồn, bên cạnh thân vung vẩy lấy hai cái lơn cánh, khi thì ngửa mặt lên trời gào thét, khi thì thấp rộng gào rú, phản phất có rất nhiều không cam lòng, không cách nào phát thiết, cũng không cách nào tản đi. Lăng long. Cảm giác đã đến đối phương chủng loại, lật thiên trong massacre, dần dần rút đi, cuối cùng mặc cho cái này chỉ lăng long nhất tổ cơm hồn đem chính mình hoàn toàn bảo phủ. Không lồm mà không cam hồn phách, tại lật thiên bản thể trong xuyên thẳng qua mà qua, sau đó liền không dây dưa nữa. Mà là giống như có chút mừng rỡ vẻ này không cam lòng, cũng dần dần tản đi thêm vài phần, cuối cùng mang theo gào thét, trốn vào đến vân quy chính lưng lột sát chính giữa. Lăng long nhất tộc nghỉ lại chi địa ở bên trong, xuất hiện lăng long âm hồn, cái này chỉ âm hồn có lẽ mang theo vô tận chấp nghiệm, từ mà không chịu trốn vào luân hồi, chẳng lẽ, nó là tại không cam lòng lấy hồng hoang trận kêu nghiêng tộc cuộc chiến sao? Suy đoán âm hồn tồn ở lại mai rùa bên trên nguyên do, gây tu sĩ, không khỏi nặng nề thở dài rồi sau đó lần nữa đi bộ đến một cái khác mai rùa phía trên. Khổng lồ thần thức chi lực, bị lật thiên chậm dãi thả ra, bắt đầu cảm giác lấy cái này khối mai rùa, hồi lâu sau, từng cố một tâm khí, bị lật thiên trước sau phát hiện. Thanh tú mi phong, dần dần nhỏ lên, nhìn như trống trải cố hương ở bên trong, rõ ràng vẫn tồn tại vô số đồng tộc hồn phách, nếu là lang long, nên tồn tại ở hồng hoang, nhưng không cam lòng này linh hồn, chẳng lẽ đã trải qua thiên trăm vạn năm, cũng không nguyện tản đi chính mình chấp nhiệm không đang chờ đợi cứu rỗi, cũng không muốn đạp vào luân hồi, nhưng từng đã là kia chiến hồn đám, có lẽ, chỉ đang đợi vua của bọn hắn người, chỉ ở mong ngõi lại một lần nữa trinh chiến bốn phương. chương 717, Thiến Giai Hợp Thể Hai đầu lông mày đau khổ, dần dần biến thành một loại hiệu ra dưới chân đồng tộc chi hồn, trải qua thiên trăm vạn năm không tiêu tan, ngoại trừ đối với hồng hoang cuộc chiến chấp nghiệm, còn có thể có cái gì đâu. Chỉ là bọn hắn đã thành từng con một tâm hồn, không cách nào trên thế gian du đáng. Chỉ có thể túc trong ngây quy chính lương lột xác, giữ càng ngày càng ít thần trí cùng thanh minh. Đồng dạng là từ hồng hoang còn sót lại đến nay dương hồn, có thể tại trong cuộc sống tùy ý phiêu đáng, chẳng lẽ mình cùng những đồng tộc này bất đồng, chẳng lẽ mình quả nhiên là vị kia hồng hoang thời kỳ lăng Long chi chủ. Mang theo một đám bi thiết, gây thân ảnh, đã đi ra vân quy bầy, đã đi ra đã lâu mà hoàng Vũ cô hương, lật thiên cuối cùng nhìn một cái cái mảnh này đại địa phân cuối, quay người rời đi, ở chỗ sâu trong. Cái kia trương lẻ loi chơi trọi cực lớn ghế đá, như trước lạnh lùng dựng đứng. Không chế lấy linh bảo, Lật Thiên đi tới năm mỏ vân hải, rồi sau đó ngồi khoanh chân tinh tọa, điều chỉnh lấy không yên nỗi lòng cùng trong cơ thể linh lực. Mấy ngày sau, không trung âm vân dĩ nhiên bay xa, Lật Thiên nỗi lòng cũng yên lặng như thường, trong cơ thể linh lực quần quật giữa, đúng là đạt đến đỉnh phong trạng thái. Linh hoạt kỳ ảo tâm thần, không tại nhiều muốn mặt khác, nhưng không thể kêu biết trước nhớ lại, có lẽ tại tu vi đại thành về sau, mới có thể dần dần vật trần. Hôm nay mấu chốc nhất là tiến dài hợp thể. Đem trong cơ thể khí tức điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, Lật Thiên gọi ra Lăng Long cự thú, mạng kia hộ pháp, lại lấy ra 5 khối thuộc tính khác nhau cực phẩm linh thạch cùng một miếng linh lực giật giàu đang dược. Thích thần đan, năm đó nhân tộc đại thừa tặng cho, có thể gia tăng trùng kích hợp thể tỷ lệ ký đan, đã có nảy cái thích thần đan, tại tăng thêm ngũ hành linh thạch, Lật Thiên có lòng tin một lần tiến giai hợp thể. Tại hóa thân hậu kỳ đã bồi hồi nhiều năm, kỳ dị yêu thân Miễn đi cảm nộ hậu kỳ viên mãn cảnh giới, coi như là cần cảm ngộ, dù Lật Thiên rất khó nhân sinh, chỉ sợ cũng không cần hao phí quá nhiều tâm lực. Tu học tán ly hợp, cây cỏ muột khô vinh. Nhân sinh như nước, yên tĩnh thì không sóng, động tức thì vần lên. Lật Thiên cái này như nước đích nhân sinh cuộc sống, lại dường như đại dương mênh mông sóng lớn, thỉnh thoảng sẽ lật tung phiêu bạc ở trên hành giả. Chỉ có dựa vào lấy vô tận chấp niệm, có lẽ mới có thể đến tới cuối cùng bị ngạ. Trong nội tâm sớm đã không thể Gầy thân ảnh không vui không buồn, không có ở đây cảm ngộ, cũng không hề đau khổ, chỉ đem một lòng mà đón vận mạng quỷ tích ngược dòng mà lên, chuẩn bị phá tan tiếp theo bộ giữ tận công xưởng. Điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái về sau, Lật Thiên năn vào thích thần đan, bày đặt ở bên cạnh ngũ hành linh thạch, cũng đồng thời bị kích phát ra mãnh liệt khổng lồ ngũ hành linh lực, dựa vào cái này cố linh lực thúc đẩy, thần thức cùng linh thức bắt đầu hội tụ quân quanh, cuối cùng lên đỉnh đầu hình thành một đạo vô hình vòng xoáy. Chủ nhân bắt đầu trùng kích hợp thể về sau, Lang long liền phục ở một bên, mắt lộ hàn mang địa quan sát đến chung quanh trống trải Vân Hải, lựa chọn tại Vân Hải sông lên kích hợp thể, hầu như không có bất kỳ người nào tới quái rầy cũng là một chỗ phù hợp tiến dài chi điệm. Chẳng qua là, lật thiên không chút nào không biết, khi hắn sau khi hôn mê mới đột phá kiếp Vân Hải trên đường, suýt nữa bị một miệng mở lớn chỗ nuốt hết, hắn còn tưởng rằng ngoại trừ ngũ hành kiếp lôi bên ngoài, sẽ thấy không có vật gì khác kiếp Vân Hải, trong đó lại cũng tồn tại một ít đáng sợ mà giữ tận dị thú. Cái loại này dị thú tên gọi là Cùng Kỳ, Hồng Hoang tứ hung chính giữa hung thú Cùng Kỳ. Đỉnh đầu vô hình vòng xoáy, theo thần thức cùng linh thức giao hòa, chậm rãi ngưng tụ thành nhất đạo vòi rồng, cuốn động lên ngũ hành linh thạch phát tán linh lực, trong khi ngưng tụ đến mức tận cùng chi tế, đồng nhiên trốn vào Lật Thiên bản thể. Trong cơ thể khí tức, sớm được thích thần đan khổng lồ dược lực tr chỗ nhồi vào, lần nữa tiến đến khổng lồ linh khí, đem Lật Thiên thần trí đều trùng kích được có chút mơ hồ, vì lần này tiến đến giai Lật Thiên đã vận dụng ba loại chỉ có một khối cực phẩm linh thạch, nếu là thất bại, đều muốn lần nữa tập hợp đủ ngũ hành linh thạch, không biết muốn năm nào tháng nào. Vì cứu trở về chịu khổ thê nhi, gây tu sĩ không cho phép chính mình thất bại, hắn chờ đợi hợp thể ngày hôm nay, đã đợi đủ lâu. Mơ hồ tâm trí, bị chấp nghiệm chỗ tràn ngập, rồi sau đó dần dần thanh minh, dữ tợn, lúc trong cơ thể khí tức đạt đến điểm tới hạn về sau, vân người đi biển mà ngửa mặt lên trời gào thét, gào thét ra đáy lòng áp chế thô bạo, thân là yêu thân, Tại tiến dai chi tế, tất nhiên hội mang ra đáy lòng yêu tính, theo gào thét mà ra cũng không phải là chỉ cần là yêu tính, còn có ngút trời yêu khí. Cảnh giới, tại trầm chạm địa cải biến, từ hóa thần hậu kỳ, dần dần tới gần hợp thể, lúc lật thiên trong cơ thể khổng lồ khí tức bị cô động không còn chi tế, một đoàn thần thức cùng linh thức dung hợp khối không khí, tại trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra, sau đó theo tất cả xương cốt tứ chi nổ nổi lên vô tận linh lực. Gân mạch bị cái này cố khí tức cường hành chỗ chung kích cuối cùng chạy toàn thân về sau, lần nữa ngưng tụ trong lòng mạch vị trí, dường như nhất đạo nóng rực hỏa tuyến, lật thiên thần sắc cũng bắt đầu giữ tợn. Không chỉ mà còn là cảnh giới biến hóa, lần này tiến dai hợp thể, lật thiên bản thể cũng đã xảy ra dị biến, đó là yêu tu tiến dai mới sẽ xuất hiện tình huống, chỉ có dựa vào lấy cường đại bản thể, mới có thể bình yên vượt qua. Gây yêu thân, truyền thừa huyết ly nhất tộc đáng sợ tự lành năng lực, đối với cái này phần đột nhiên xuất hiện tình huống, lật thiên cũng tỉnh không phải lo lắng Bán yêu chi thân, tại tiến dai lúc hội phát sinh dị biến, hắn cũng không phải là không có nghĩ đến. Mặc cho đạo kia nóng rực khí tức trong người chạy, lật thiên lần nữa nhắm lại hai mắt, không có ở đây chú ý gân mạch biến hóa, mà là đang ngưng thần phía dưới, toàn lực đánh thẳng vào cảnh giới gông siềng. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thẳng đến trọn vẹn nửa năm sau, vân hải bên trên thân ảnh, mới bắt đầu có chút rung rung, theo một tiếng giữ tợn gào thét, một cỗ hợp thể khí tức, xen lẫn vô tận yêu khí, phóng lên trời Đồng thời đã trải qua yêu nhân hai tộc tiến giai cảnh ngộ Lật Thiên tại Hao phí nửa năm sau, rút cuộc tiến giai thành công, đã trở thành có được một bộ khủng bố yêu thân hợp thể tu sĩ. Dựa vào hôm nay hợp thể cảnh giới, hắn sẽ không còn sợ hãi đông châu hàng già, cũng không hề kiêng kỵ một mình gặp được Tây Châu Tam Hoàng, cùng giới bậc, coi như là đối phương thực lực tại hợp thể hậu kỳ, cái kia bộ nhìn như đơn bạc thân ảnh, cũng đem không sợ hãi. Trong mắt tinh mang chấp động giữa, Lật Thiên cảm giác lấy bản thể tiến giai sau biến hóa Chẳng những trong cơ thể linh lực bạo tăng gấp mấy lần, đã liền cái này bức yêu thân, đều muốn so với trước kia mạnh mẽ thêm vài phần, hơn nữa hợp thể kỳ thiên phú chi lực, cũng bị kia hiểu ra. Thi pháp liền tới, dùng linh khí trong thiên địa làm mối, do đó xuyên qua một đoạn không gian, trực tiếp hàng lâm đến đối thủ bản thể. Đó là một phần đối với ở thiên địa linh khí càng sâu càng ngộ, theo phần này cảm ngộ mà đến, là đúng ở linh khí hấp thu, trở nên càng thêm tinh thuần, hơn nữa thần thức chi lực cùng linh thức chi lực có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp. Dựa vào phần này dung hợp chi lực, hợp thể tương giả có thể đem linh bảo uy lực kích phát đến mức tận cùng, nếu là ở tăng thêm khí hồn, đem có thể đơn giản khống chế đạt tới trung giai thậm chí cao dài linh bảo uy lực, đối chiến tiên khí cũng lộ ra nhẹ nhõm, không như năm đó hoàng phủ Quân Lâm như vậy. Như là năm đó hoàng phủ Quân Lâm cũng có hợp thể cảnh giới, mong rằng đối với chiến cái kia cổ kính tiên khí, đem càng thêm nhẹ nhõm. Hợp thể cùng hóa thần Dù sao không phải một cái cảnh giới, lúc Lật Thiên tiến dai hợp thể về sau, thực lực của bản thân so với Hóa Thần hậu kỳ hầu như đã tăng mấy lần, trước kia vận dụng Diễn Dương kiếm trận khổng lồ linh lực tiêu hao, hiện tại cũng trở nên nhẹ nhóm rất nhiều. Hóa Thần thời điểm, thi triển ba lượt kiếm trận hầu như sẽ hao hết sạch Lật Thiên linh lực, hiện đang đột phá hợp thể, tiếp liền thi triển ra vài chục lần Diễn Dương kiếm trận, đoán chừng cũng không hề lời nói xuống. Linh lực số lượng dự trữ tăng lên, chính là tiến giai một cái khác chỗ tốt. Cảm thụ được trong cơ thể mên mông quần quần linh lực chấn động, gây Tu Xi si rút cuộc biểu lộ làm ra một bộ vui vẻ. Tiến dai về sau, Lật Thiên lần nữa tính tụ, bình phục lấy cảnh giới sau khi tăng lên nỗi lòng chấn động, lần nữa hao phí mấy ngày, lúc này mới đem cảnh giới củng cố, mà thần thức hải trong mây mù, cũng giống như tiêu tán vài phần, dần dần lộ ra một cái khổng lồ mà giữ tợn hình dáng. Nội thị về sau, Lật Thiên tại thần thức hải trong cũng không có phát giác được cái gì biến hóa, chẳng qua là cảm thấy linh hồn của mình trạng thái Trở nên so với trước kia động lại rất nhiều Từ khi hỏa diễm cự nhân bị hùng vương thôn vệ về sau Linh hồn thật giống như biến thành một đám mây sương ngủ Trôi lơ lửng ở thần thức hải ở bên trong Tuy rằng ý thức rõ ràng Hồn lực cũng thập phần lớn đại Nhưng vẫn cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình Mà hôm nay tiến dai hợp thể Hắn lại cảm thấy một loại cảm giác cổ quái Cái loại cảm giác này tốt như chính mình bị cất vào một cái thật lớn vật chứa Mà cái này vật chứa Chính là dị biến sau linh hồn hình thái Cảm giác cổ quái Lâm Lật Thiên cũng không phải là quá mức lo lắng, nếu như mình cũng là Lăng Long nhất tộc, cái kia linh hồn hình thái, tất nhiên chính là một cái sườn sinh hai cánh, trên đầu không có sừng xích long, chẳng qua là đối với năm đó, vì sao linh hồn của mình này đây cự nhân hình thái xuất hiện, Lật Thiên một mực có chút khó hiểu. Có lẽ, năm đó chính mình căn bản không cách nào khống chế khổng lồ kia hồn lực, cái kia giữ tận hỏa diễm cự nhân, chẳng qua là Lăng Long thực hồn một đám phân hồn a. Không có chú ý về sau sẽ hay không xuất hiện ở thần thức hải trong cự long. Lật Thiên ngược lại là đối với ở thể nội dị hỏa, có chút rất nghi hoặc. Dựa theo quy bộ theo như lời, nếu như Hồng Hoang ác chiến về sau thiên phạt, tại bốn tộc đứng đầu trong cơ thể chất lọc ra có thể thiêu đốt thương long đèn cầy hỏa diễm, chắc hẳn cũng là một loại kỳ dị vật, mà linh hồn của mình chính giữa, vì sao cũng sẽ bởi vì thời đại đã lâu, mà sinh ra một loại kỳ dị cường đại hỏa diễm. Đối với Hồng Hoang cuộc chiến, Lật Thiên ngoại trừ không biết nguyên nhân gây ra, không biết tình hình chiến đấu bên ngoài, trong đó đại khái tình cảnh Hắn đã có thể suy đoán cho ra, bốn đại chủng tộc hẳn là bởi vì cường đại dị bảo hoặc tài nguyên, từ mà ra tay đại chiến, bằng không mà nói, thế gian có thể có rất ít khiến cho cái kia chờ đại chiến đoán. Hồng Hoang cuộc chiến kết cục, bốn tộc cũng đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, xui xẻo nhất chính là Yêu Hoàng một phương, người ta trọng thương trọng thương, phong lẫn phong lẫn, không đủ nhất, Nhân Vương còn có thể rơi vào cái luân hồi kết cục, chỉ có Hồng Hoang Yêu Hoàng, vẫn lạc tại lần kia đại chiến chính giữa, chẳng lẽ bên trong hỗn chiến Yêu hoàng là bị ba tộc đứng đầu liên thủ đánh chết. Kính tự suy đoán bên trong, Lật Thiên trong đầu đùng nhiên bắn ra ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, rồi sau đó rõ ràng thật lâu không tiêu tan, quy buộc cái kia lần thiên hạ chỗ có sinh linh đều là địch nhân đích thoái ngữ, cũng khiến cho Lật Thiên thần sắc dần dần đắm trầm. Chẳng lẽ là Hồng Hoang Yêu hoàng đã nhận được cái loại này khiến cho đại chiến dị bảo, do đó bị mặt khác ba vị đại năng liên thủ xoán giết? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, gây tu sĩ, một mực xếp bằng ở Vân Hải ở bên trong. Mặc cho trong cơ thể yêu khí tràn ngập kính tự suy đoán lấy trong tộc chi hoàng vẫn lạc nguyên do. Linh thú, như cũ Yên tĩnh địa nằm sấp ở bên cạnh, hôm nay lật thiên cùng lăng long, thế nhưng là hai vị hợp thể cường giả tồn tại, mang theo linh thú. Lật thiên coi như là xuất hiện ở Hàn Gia Phạm Vi, cái kêu ba vị hợp thể lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không tại mạo muội ra tay. Tuy nói phần này thực lực, tại thứ đồ vật hai châu, đã là một cố đáng sợ tồn tại, nhưng mà đối với vì loại nào đó hung thú mà nói, hợp thể vẫn như cũng là một loại đồ ăn mà thôi. Từ phía trên không bao quát, ngồi ngay ngắn ở vân hải tu sĩ cùng lăng lòng, đều đều an tĩnh dị thường, chẳng qua là lật thiên cái loại này vừa mới tiến cấp hợp thể yêu khí, lại thủy chung không có bị bắt liễm, vốn là bỏ hoàng không có người ở vân hải lên, gầy tu sĩ có chút coi thường, lại không có nghĩ rằng phần này chủ quan, đưa tới một cái chưa từng hung thú. Dưới thân vân hải ở chỗ sâu trong, dần dần hiện ra một bóng ma, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn cho đến đem Lật Thiên cùng lăng long dưới thân hoàn toàn bảo phủ. Tại một tiếng giống như là sấm rền giống lên một tiếng ở bên trong, Lật Thiên dưới thân, đống nhiên hiện ra một trương miệng khổng lồ, không đợi hắn cùng với linh thú có chỗ vận dụng, liền trực tiếp bị nuốt vào trong đó. chương 718, hung thú cùng kỳ. Vốn tưởng rằng Vân Hải chi thượng, là một chỗ thập phần an toàn nơi, gầy tu sĩ lúc này đầy thế nhưng là đánh giá sai năm màu Vân Hải hung hiểm, bởi vậy Lật Thiên tính cả lấy chính mình linh thú, tất cả đều hãm sâu hiểm địa Giống như là màn đêm kéo tới hát ám lập tức đem lật thiên ba phủ, đã liền bên người lăng long cự thú, cũng không thể chạy ra cái này mảnh hát cám phạm vi, hợp thể sơ kỳ chủ nhân, tăng thêm hợp thể trùng kỳ cảnh giới linh thú, thì cứ như vậy bị vân hải trong lao ra dị thú nuốt hết. Thực sự không phải là hợp thể cảnh giới, không cách nào cảm giác đến giới thân lao ra nguy cơ, lật thiên cùng linh thú, cũng đều bị vân hải trong khổng lồ ngũ hành linh khí sợ mê hoặc, tại loại này báng giống như là thiên kiếp trong mây nghỉ lại cự thú mang theo một cố đại thừa cảnh giới khí tước, đơn giản đem con mồi nuốt đã đến trong miệng. Bị lật thiên bản thể phát ra khổng lồ yêu khí hấp dẫn mà đến cự thú, nuốt sống con mồi về sau, cũng không phản hồi Vân Hải, mà là bay thẳng đến chân trời, hẹp dài thân thể cao lớn, tại sao nửa ngày về sau, mới tử Vân Hải trông hoàn toàn xuyên lên ra. Đó là một loại giống như là mãng xà cự thú, đem miệng lớn khép lại chi tế, mới có thể nhìn ra một đôi sinh trưởng ở đầu dài nhỏ con mắt, mấy trăm trưởng lớn lên thân thể hai bên. Phân biệt mọc ra bốn đối với cánh bằng thịt, giữ tận lấy bay về phía không trùng, trong khi gào thét chi tế, giống như sấm rẻn, vừa giống như chó sủa. Cùng kỳ, Hùng hoang tứ hung một trong. Nghỉ lại tại Kiếp Vân Hải trong hung thú, liền là năm đó đều muốn nuốt mất Lật Thiên cái kia, chẳng qua là khi lúc Lật Thiên đã hôn mê rơi xuống, cũng không hiểu biết lần kia nguy cơ phát sinh, nếu không phải bị người thần bí cứu, hắn sớm đã bị cùng kỳ thôn phệ. Năm đó không có bị cái này chỉ hung thú trốn lướt, hôm nay vừa mới tiến cấp hợp thể lại đã tao ngộ lần này nguy cơ, xem ra Lật Thiên cùng Hồng Hoang hung thú cùng kỳ, ngược lại coi như là một cuộc duyên phận, chẳng qua là cái này duyên phận, mặc cho ai cũng không muốn xuất ra muốn mà thôi. Bị hát ám bao phủ chi tế, Lật Thiên lập tức phát giác nguy hiểm hàng lâm, bên người linh thú cũng đồng thời hung tính nổi lên, hai đạo hợp thể khí tức bạo khởi phía dưới, tuy rằng bảo vệ bản thể, lại theo một đoạn gồ ghề không bằng phẳng, hơn nữa dính hoạt rốt lạnh thông đạo ngã xuống. Bị dị thú nuốt hết trải qua, Lật Thiên cũng không phải đầu hồi gặp được Ít nhất hắn còn bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, tuy rằng bị càng nuốt càng sâu, như cũ cẩn thận địa cảm giác chung quanh, đều muốn tìm ra thoát khốn cơ hội. Dính hoạt thông đạo, không lâu sau, liền đã đến phần cuối, tại một mảnh ngạo ngại đỏ thâm huyết nục trong không gian, Lật Thiên cùng Linh thú rút cuộc đường lại. Lật Thiên lúc này thần sắc, có thể cũng không tốt lắm, trong mắt lãnh ý hầu như có thể đông lại không khí, không giống với bị hợp thể giao vương nuốt vào trong bụng, lúc này đây, gầy tu sĩ phát giác được cực lớn nguy cơ. Một cố đại thừa cảnh giới khổng lồ linh lực, trải rộng tại dị thú trong bụng. Dung lật thiên hôm nay hợp thể sơ kỳ cảnh giới, rõ ràng ở đằng kia cố đại thừa cảnh giới uy áp chính giữa, hoàn toàn bị phong ấn linh lực cùng thần thức. Dường như cái này chỉ dị thú trong bụng, tồn tại cường đại không hiểu cầm chế, phong ấn đồ ăn đám bọn chúng tu vi cùng linh lực, làm kia không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị dần dần tiêu hóa. Đang bị dị thú vừa mới nuốt vào thời điểm khá tốt chút ít, tuy rằng Nhưng không có cỡ nào cường đại linh lực, ngược lại mà tới được đối phương tạng phủ chính giữa, lại như cùng tiến nhập một chỗ khổng lồ trong trận pháp. Thử điều động linh lực cùng thần thức không có kết quả về sau, Lật Thiên nhìn phía bên người linh thú, sau đó phát giác lăng long trong cơ thể khí tức cũng hoàn toàn bị giam cầm, chỗ có thể động dụng, chỉ có thân thể chi lực. Tuy rằng bị nốt hiểm cảnh, Lật Thiên lại không phải nản trí, trấn an một phen sao động linh thú về sau, đi vào một chỗ đỏ thâm huyết nhục trước mặt, nhìn qua huyết nục trong che kín rậm rạp tơm máu. Trầm ngâm không nói. Không lâu về sau, Lật Thiên lui về sau một bước, chậm rãi nâng lên một tay, tiếp theo một bước bước ra, dùng đan quyền, và ảnh hướng về phía mặt này thủy tường. Vành, giống như đánh chúng vào một mặt lớn cổ, Lật Thiên sử xuất toàn lực một kích, chẳng những không có đập ra cự thú tặng phủ, ngược lại đem chính mình bản thể vang tung tóe, trực tiếp đập lấy sau lưng trên thành thị. Bị một quyền này chấn động tâm mạch nóng lên, Lật Thiên suýt nữa không có nổ ra một mũng máu, đối diện Đô Đô nhìn như bình thường. Trong đó lại tồn tại cực kỳ mềm dẻo co giãn, đem lật thiên cái này toàn lực một ích, hầu như tất cả đều đàn hồi đến hắn trên người của mình. Kỳ dị dị thú trong bụng, gây tu sĩ rút cuộc sắc mặt đại biến, vừa mới chạy ra ly hoàng cung còn không có bao lâu, rõ ràng lần nữa đã thành kẻ tù tội, dù là hắn tiến dai hợp thể. Hơn nữa lần này kẻ tù tội cùng lần trước lại bất đồng, Hoàng Phi Văn Tuyết vì cầm giữ quyền hành, cũng không uy hiếp được lật thiên sinh mệnh, mà lần này lại chỉ có thể biến thành một phần chân chính huyết thực cuối cùng bị tự thú hấp thu trong mắt hàn ý càng đậm, lật thiên một kích không có hiệu quả về sau Lăng Long không cần chủ nhân phân phó lập tức mở cái miệng rộng gầm thét cắn hướng về phía đô đô Hồng hoang ác thu danh hào cũng không phải là nói không đó là một loại bẩm sinh hung tính kia thô bạo trình độ đã vượt ra khỏi Hồng Hoang Tứ hung chẳng qua là hợp thể cảnh giới Lăng Long đối với những đạt tới kia đại thừa trình độ hung thú mà nói chỉ là một loại hấu thú mà thôi coi như là Lăng Long tại Hồng hoang thời điểm tiếng xấu lan xa Nhưng là một loại hấu thú chống lại trưởng thành hung thú, cũng căn bản không có cái gì đường sống. Mánh hổ tại ác, có con như cũng sẽ bị sói hoang xé sắc ăn, cái này là cảnh giới tranh lệnh. Cắn hướng đô đô lăng long, cùng lật thiên cũng giống như nhau, cái loại này huyết nhục thoạt nhìn có thể đơn giản kéo xuống một mảnh, thật đúng tại cắn được trong miệng, lại có thể cảm giác đến ẩn chứa trong đó khổng lồ khí tức, cố khí tức này, cuối cùng đem lăng long cũng vang tung tué. Nước nở ngã xuống ở một bên linh thú, chỗ bị thương, so với chủ nhân còn lớn hơn Lật thiên tốt xấu là bị lực đạo của mình trân khai, mà lang long cũng là bị cái này chỉ đại thừa cảnh giới hung thú bản thể khí tức chố văng tung tué. Hai lần công kích về sau, chủ tớ chẳng những không công mà lui, ngược lại nên đón một cỗ hôi chua khí tức, ở chung quanh đô đô biểu hiện ra, những thẩm thấu kia tơ máu ở bên trong, rõ ràng toát ra từng đạo màu xanh lá cây chất lỏng, theo đô đô chạy xôi hạ xuống, dần dần tràn ngập ra đến. Tuy rằng linh lực thần thức không cách nào vận dụng, Lật Thiên lại rõ ràng địa cảm giác đến cái loại này màu xanh sống trong chất lỏng mang đến cường đại hủ thực chi lực. Thiên cực chi diễm trong lưỡng nghi độc diễm, liền có chứa bất phàm ăn mòn năng lực, nhưng mà đối lập loại này cổ quái chất lỏng, tựu như cùng đóng lửa cùng dung nham. Chân của tôi nét. Cường lực ăn mòn phi tức, theo lục dịch tràn ngập, bước lên lấy hợp thể cường giả đều không thể chống cự hủ thực chi lực, nếu là bị loại này chất lỏng bao bọc, coi như là Lật Thiên thân thể có được tự lành năng lực, cũng sẽ hóa thành một bộ bạch cốt. Máu xanh xâm chất lỏng quán chú cực nhanh, không bao lâu, liền lấp đầy mảnh không gian này, cũng may mắn long có thể phi hành, Lật Thiên mượn nhờ linh thú, lúc này mới lơ lửng tại không trung. Nhìn qua càng ngày càng cao ăn mòn lục dịch, gây tu sĩ sắc mặt tâm hàn, cái mảnh này cự thú tạng phủ cực kỳ rộng thùng thình, coi như là long long ở bên trong phi hành, đều không hề ngăn trở, không lại nhìn lục dịch thủy trùng không ngừng bỏ thêm vào tốc độ, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem mảnh không gian này hoàn toàn nổi vào. Trong nội tâm thay đổi thật nhanh giữa Lật Thiên vô dưới thân linh thú, mạng kia hướng về dị thú bụng ở chỗ sâu trong bay đi. Nếu như mảnh không gian này trong sắc bị độc dịch thể nhồi vào, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hướng về ở chỗ sâu trong tìm kiếm, nhìn xem có hay không tồn tại mặt khác cơ hội chạy trốn. Thành công tiến giai hợp thể tu sĩ, trong lúc vô tình đưa tới kiếp vân hải trong đáng sợ dị thú, Lật Thiên còn tưởng rằng mượn hợp thể cảnh giới, có thể không sợ thứ đổ vật hai châu phía trên cường giả, ai nghĩ đến không đợi hắn trước mặt người khác buộc lộ ra hợp thể tu vi lại lần nữa lâm vào tuyệt hiểm chính giữa. Chương 719, quái dị huyết dịch. Trung quanh ăn mòn lục dịch, càng tụ càng nhiều, hầu như lấp đầy cự thú trong bụng hơn phân nửa không gian, màu đỏ lăng long, tại chủ nhân điều khiển, hướng về chỗ càng sâu bỏ mạng chạy như bay. Thủy trung tồn tại ở cự thú trong bụng cường đại khí tức, làm Lật Thiên đoán được cái này chỉ dị thú cấp bậc, cũng chỉ có đại thừa cảnh giới hung thú mới có thể có một cái thôn phệ hai cái hợp thể tồn tại đảm lượng cùng thực lực. Trong lòng sớm đã lãnh ngược băng hàn, Lúc này đây nguy cơ tới quá mức đột nhiên, hơn nữa lưu cho Lật Thiên thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, một khi bị những ăn mòn của kia lục dịch ba phủ, hắn cùng với linh thú chỉ sợ cũng được táng thân thú vật bụng. Trong nội tâm lo lắng phía dưới, Lật Thiên chỉ có thể khống chế linh thú, hướng về ở chỗ sâu trong bỏ chạy, kỳ vọng có thể gặp được đến một tia chuyển cơ, nếu không, vừa mới tiến cấp hớp thể, liền biến thành hắn vẫn lạc thời điểm. Cùng chủ tâm thần người ta tương liên linh thú, vỗ cánh đi nhanh, mà Lật Thiên một mực thử điều động thần thức Xung quanh kỳ dị khí tức, hầu như đưa hắn tất cả lực lượng phong ấn, không lại nếu là thời gian sung túc, hắn có lòng tin có thể thúc ra dị hỏa. Tồn tại ở dị thú tạng phủ trong, chỉ là đơn thuần linh lực cùng ý áp, cái này hai loại khí tức thập phần cường đại, giam cầm hợp thể cũng lộ ra nhẹ nhõm dị thường, nhưng tuyệt không phải có thể giam cầm vĩnh cửu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đại thừa giam cầm, Lật Thiên cũng có nắm chắc bỏ chạy, nhưng mà hôm nay thời gian, hiển nhiên tịnh không đủ đủ. Mang theo cấp bách, gầy thân ảnh Theo lăng long càng bay càng sâu, thẳng đến biến mất tại cự thú bụng ở chỗ sâu trong, sau lưng, một mảnh ăn mòn lục dịch giống như quần cuộn thủy triều, đem không gian trung quanh hoàn toàn bảo phủ. Tại cự thú thân thể phần sau bộ phận, lật thiên cùng linh thú dừng lại tại một chỗ không gian thu hẹp, bốn phía sớm đã hiện đầy ăn mòn lục dịch, không lại trung quanh của hắn, nhưng không có bị xâm nhập dấu hiệu. Thực sự không phải là lật thiên điều động ra đáng sợ dị hỏa, cản trở lục dịch tan mòn, là tồn tại ở cự thú trong bụng một đoàn vết máu Kỳ dị địa trôi lơ lửng ở không trung. Kỳ dị huyết dịch bốn phía, ăn mòn lục dịch giống như gặp thiên địch, tránh tảng ra, mượn cái mảnh này cho an toàn, lật thiên cũng tạm thời thoát ly nguy hiểm. Lơ lửng tại không trung huyết dịch, giống như lớn nhỏ cỡ năm tay, không có tràn ra thần thức phía dưới, lật thiên cũng cảm giác không xuất ra cái này đoàn huyết dịch rút cuộc là vật gì, không lại nhìn những ăn mòn kia lục dịch nhau nhau tránh đi bộ ráng, cái này huyết dịch hẳn không phải là dị thú bản thể chi vật. Chẳng lẽ là hung thú thôn vệ những cường giả khác chỗ còn sót lại vết máu? Suy đoán, thoáng qua giữa liền bị lật thiên đả đảo, nếu là cắn nuốt những cường giả khác, mọi người bị tiêu hóa, có thể nào còn kém này một ít huyết dịch? Xem ra cái này đoàn huyết dịch, đang bị hung thú thôn vệ thời điểm, liền đơn riêng chỉ là một đoàn huyết dịch, nếu là cái này huyết dịch chủ nhân vẫn còn, chỉ sợ cũng liền hung thú đều không thể đem thôn phệ bằng không mà nói, một chút như vậy vết máu, cũng sẽ không xuất hiện tại hung thú trong bụng. Còn có thể chấn nhiếp mở chung quanh ăn mòn lục dịch. Tưởng tượng thấy quái dị huyết dịch chủ nhân, Lật Thiên chợt phát giác được một loại khác thượng đến từ chính dưới thân linh thú. Coi như là bị cự thú nuốt hết, Lật Thiên linh thú cũng không có lộ ra chút nào e ngại thần sắc, Lang Long thủy chung hung tính nổi lên, lộ ra giữ tận cùng bố, hồng hoang ác thú tập tính, tại hợp thể về sau, đem lộ rõ, không lại gặp được cái này đoàn huyết dịch về sau, Lang Long rõ ràng lộ ra một loại kỳ dị thần sắc, dường như tại e ngại nếu như cùng tồn tại thân phụ. Trốn ở quái dị huyết dịch khai ra khu vực ở trong, lang long lộ ra hết sức bất an, cũng không phải là đối với chung quanh quần quận đáng sợ lục dịch, mà là cái kia đoàn liền hung thú đều không thể tiêu hóa huyết dịch. Từ hồng hoang liền tồn tại hung thú, cái này đã lâu thỏ nguyên ở bên trong, không biết thôn phệ quá nhiều ít sinh linh, nhưng biến thành kia đồ ăn sinh mệnh, cũng sớm nên đã trở thành hung thú một phần chất dinh dưỡng, như vậy một mực không cách nào bị hấp thu quái dị huyết dịch, lúc nào tới lịch cũng liền càng phát ra kháng y. Chẳng lẽ là tại Hồng Hoang ác chiến thời điểm, cái này chỉ hung thú ngẫu nhiên nuốt vào bốn tộc đại năng chi huyết? Suy đoán, đến tận đây lâm vào chung kết, ngoại trừ cái kia bốn tộc đứng đầu, Lật Thiên Thật Nghị không ra còn có ai huyết dịch, không cách nào bị một cái lớn thừa lúc cảnh giới hung thú hấp thu. Nếu mày tu sĩ, nhìn phía chính mình dao động bất an linh thú, trong nội tâm lập tức nổi lên một loại suy đoán, nhìn lăng long bộ dáng, đối với cái kia đoàn huyết dịch, giống như tràn đầy tính sợ, chẳng lẽ đó là Hồng Hoang yêu hoàng vết máu? Tồn tại ở hung thú tạng phủ trong huyết dịch, mang theo kỳ dị mà khí tức cường đại, ngăn cản lấy hung thú sơi tái, cũng chấn nhiếp lấy lật thiên lang long, thoạt nhìn càng thêm thần bí. Bất kể là người phương nào huyết dịch, hôm nay chỉ cần có thể chống lại chung quanh ăn mòn lục dịch, lật thiên liền có cơ hội thúc dục ra dị hỏa, chỉ cần dị hỏa hiện thế, lao ra hung thú bản thể, có lẽ vấn đề không lớn. Không tại nhiều muốn cái kia đoàn vết máu chủ nhân đến tột cùng là ai, lật thiên thừa dịp phần này cơ hội khó được, bắt đầu xâm nhập thần thức Hải chuẩn bị một chút thúc dục hồn lực, đem trùng quanh uy áp giải khai. Vốn tưởng rằng tạm thời thoát khốn tu sĩ, vừa mới đem tâm thần xâm nhập thần thức hải, bỗng nhiên phát hiện dưới thân linh thú đã bắt đầu kịch liệt dao động. Thu về đôi mắt bị bỗng nhiên mở ra, phát hiện linh thú dị động về sau, Lật Thiên tạm thời buông xuống thúc dục hồn lực ý định, rồi sau đó, hắn cũng phát giác lăng long dao động căn nguyên. Trung quanh bị cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch trôi tránh đi ăn mòn lục dịch, lại có bắt đầu hội tụ khuynh hướng. Cảm giác đã đến đồ ăn cử động, hung thú cũng bạo rồi. Trong cơ thể duy nhất một chỗ chỗ an toàn, đột nhiên nổi lên sóng lớn, từng tầng một chuột về phía bị kỳ dị huyết dịch chỗ ngăn cách ra không gian, nguy cơ, dần dần thẩm thấu mà đến. Xem ra hung thú, không có bất kỳ buông tha cái này hai phần đồ ăn ý định. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, lật thiên cảm giác lấy chung quanh càng ngày càng nhỏ không gian, ngưng lông mày chầm tư, dùng loại này sơi tái tốc độ, chưa tới một canh giờ, hắn cùng với linh thú phải bị ăn mòn lục dịch hoàn toàn bao phủ. Tuy rằng cái kia đoàn huyết dịch có được lấy kỳ dị khí tước, lại chống cự không được sát tâm nổi lên hung thú. ăn mòn lục dịch cuối cùng chưa chắc sẽ tiếp xúc đến cái kia đoàn huyết dịch, nhưng mà lật thiên cùng lăng lòng cái đầu cũng lớn quá nhiều, tại không tiếp xúc đến huyết dịch điều kiện tiên quyết, đưa bọn chúng sơi tái, có lẽ cũng phi không được quá lớn khí lực. Phát giác được đồ ăn tạm thời an toàn về sau, hung thú cùng kỳ lập tức trở nên luôn cuống, hẹp dài mà cực lớn bản thể, ở giữa không chung như con rắn hình giống như bay nhanh, trong cơ thể ăn mòn lục dịch Càng làm mãnh liệt dựng lên, không ngừng sơi tái lấy cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch không gian chung quanh, quyết ý muốn đem cái kia hai phần đồ ăn hoàn toàn tiêu hóa. Hung thú nổi giận, vì là Lật Thiên đã mang đến sinh tử tình thế nguy hiểm, điều động dị hỏa thời gian đã không đủ, nếu là buông tha cho hình thể cực lớn linh thú, chính hắn có lẽ còn có thể dựa vào lấy hình người bản thể, chỉ hoãn bị cắn nuốt vận mệnh, mượn nhiều ra thời gian, cũng có lẽ có thể thành công thúc dục ra dị hỏa, do đó một mình chạy trốn. Chẳng qua là Vũng tha cho chính mình chỉ đi theo cả đời linh thú, gầy tu sĩ, nhưng căn bản không cách nào làm được. Không kịp đem lăng long thu hồi, tại nguy trong cục, Lật Thiên càng sẽ không một mình chạy trốn, lăng long không đơn thuần là hắn linh thú, hay là hắn duy nhất tộc nhân, nếu như không cách nào đồng thời thoát hiểm, vậy thì liều mạng trận này thai bay vạ gió. Đột nhiên, Lật Thiên trong mắt hàn mang nổ lên, vô giới thân linh thú, hướng về lơ lửng trên không trung huyết dịch tới gần, đợi đến lúc tiếp cận cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch về sau. Lang Lang thần thái đã trở nên kinh hại không hiểu, mà Lật Thiên thần sắc giữa, sớm đã trải rộng phong điên. Rũ ra một cánh tay, gây tu sĩ kiên quyết chụp tới cái kia đoàn huyết dịch, khi hắn một tay chạm đến cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch về sau, lập tức truyền đến một loại không cách nào nói rõ băng hàn, dường như đưa tay vươn vào một tòa vạn năm băng sơn. Băng hàn khí thức, theo cánh tay trực tiếp xâm nhập Lật Thiên bản thể, rồi sau đó cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch cũng như tìm được có thể tốc nhập thân thể, rõ ràng trực tiếp sáp nhập vào Lật Thiên bản tay. Vốn định mượn cái này đoàn kỳ dị huyết dịch để kích thích bản thể hồn lực, lật thiên thật không ngờ, rõ ràng bị huyết dịch trở thành ký chủ mà xâm nhập, kinh ngạc giữa, vừa mới muốn điều động tác dị thường linh lực, hắn thần chí, đột nhiên đều tiêu tán. Đã mất đi thần trí bản thể, trực tiếp ngã vào linh thú trên lưng, phát hiện chủ nhân khác thường lăng long, phát ra một tiếng thê lương mà giữ tợn gào thét, trung quanh giống như là chiều ăn mòn lục dịch, như là sóng lớn mãnh liệt dựng lên, đem đồ ăn đám hoàn toàn bảo phủ. Chuyện của tôi nét trước mắt Xuất hiện một phiến hư không, dưới thân, là một trường phong cách cổ xưa mà lạnh như băng lưng, cao ghế đá. Lật thiên hôm nay thân ở ở một mảnh không hiểu không gian, thực sự không phải là thần thức hải, cũng tuyệt không phải hung thú bụng, hắn chính an ổn mà cô tịch địa ngồi ở một mảnh không biết thế giới. Thân chí, rõ ràng như thường, chỉ thì không cách nào vọng động, thân thể của mình, dường như đang tại bị người khác đem ra sử dụng. Đây là đâu mà? Nhớ lại sao? Trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên quái gì ý niệm trong đầu? Lật thiên cũng có chút ít kinh ngạc lên, nếu là quả thật tiến nhập hồi ức chi môn, như vậy cái kêu đoàn kỳ dị huyết dịch, chẳng lẽ là mình kiếp trước bản thể lưu lại. Mang theo một phần kinh ngạc, lật thiên dần dần bình tĩnh lại, cái mảnh này trống trải trong không gian, cũng bắt đầu xuất hiện những thứ khác cảnh tượng. Giống như ảo giác, ở phía xa, vốn là xuất hiện một tòa mơ hồ phòng bỏ lầu cát, rồi sau đó chung quanh hiện ra chỉnh tề đường đi, dần dần tính cả hướng bốn phương tắm hướng, lúc mà xuất hiện một đoạn ngọc hiểu, dựng lên một đoạn cảnh trí nhã Theo cảnh sắc biến ảo, từng tòa cao lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hùng vĩ, sừng sững ở phương xa. Đến cuối cùng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đình đài lầu cát, đường phố cung điện, phảng phất là một tòa thành trì, chẳng qua là, trong đó không có bất kỳ người nào tồn tại, lộ ra không khí trầm lặng. Heizo ngồi ở ghế đá thân ảnh, khẽ khẽ thở dài, cái kia thực sự không phải là Lật Thiên gây nên. Theo cái kia tiếng trầm trầm thở dài, Lật Thiên phát hiện trong lòng giống như bị cái gì chô nhồi vào. Một cô đã lâu đau khổ, lập tức tràn ngập ra đến. Khổ ý, không hiểu cảm thụ, lại để cho Lật Thiên đã trải qua một phen cô tịch cùng bi thương, cho đến trước mắt cái kia mảnh thành trì dần dần biến mất, khôi phục thành một mảnh hư vô. Hồi lâu sau, phương xa trong hư không, xuất hiện thân ảnh mơ hồ, lúc trước là vài đạo, mấy chục đạo, cuối cùng là ngàn vạn. Đó là một mảnh địch nhân, che khuất bầu trời đại quân. Trong nội tâm khổ ý, bắt đầu dần dần tiêu tán, Lật Thiên tâm thần ở bên trong. Lần nữa trở nên không tịch mà thanh minh Ngoại trừ không cách nào vọng động bên ngoài Cảm giác của hắn cũng chia bên ngoài rõ ràng Từ xa mà đến gần thân ảnh Như cũ mơ hồ Lại mang theo ngút trời địch ý Lúc sau khi đến gần Nguyên bản tòa thành kia chỉ tiêu tán địa phương Đông nhiên hiện ra nguyên một đám thân ảnh Cực lớn mà dữ tợn Tuy rằng như cũ mơ hồ Nhưng mà cái loại này quen thuộc hình dáng Lật thiên lại có thể kết luận kia chủng loại Cái kia rõ ràng chính là từng con một lang long Chẳng biết lúc nào Tiếng gầm gừ từ bên thai chuyển đến, phản phất là mình ở gào thét, lại giống như quanh quần ở chân trời kinh lôi. Theo cái này âm thanh gào thét, đại chiến bắt đầu. chương 720, trong trí nhớ chiến loạn. Vô số đạo mơ hồ hát ảnh, nhao nhao quần chiến đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh phong bạo, rút cuộc thấy không rõ những vốn là kia mơ hồ hình dáng, cũng thấy không rõ đối chiến song phương kết cục. Cái kia mảnh phong bạo giống như trận vòi rồng, trà sát được lật thiên hai mắt đau nhức Cố gắng địa muốn xem ra đại chiến tướng Lại Thủy Trung nhìn không ra nơi xa chân thật cảnh trí, trước mắt, dĩ nhiên càng ngày càng mở, dường như màn đêm buông xuống. Phải ly khai mảnh không gian này đến sao? Trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một loại không cam lòng, hầu như có thể xác nhận nơi đây chính là hồi ước chi môn tu sĩ, suy nghĩ nhiều muốn cảm giác đến kiếp trước của mình, muốn muốn cơi bỏ cuối cùng bí ẩn. Từ hồng hoang du đảng đến nay dương hồn, đến tổt cùng là một cái chết trận tại hồng hoang lang long, hay vẫn là hồng hoang bá tộc chi chủ đâu rồi? Như kiếp trước của mình chính là hồng hoang yêu hoàng, như vậy lại là vì sao chết trợ, bị ai giết chết. Gianua quy buộc, vì lật thiên đã mang đến một phần làm cho người khiếp sợ suy đoán, hồng hoang yêu hoàng chuyển thừa chi hồn. Đối với mình đến cùng là đúng hay không vị kia tại hồng hoang thời điểm hiệu lệnh vạn yêu yêu hoàng, lật thiên cũng không phải là quá mức để trong lòng, hắn thầm nghĩ biết rõ chính mình kiếp trước nguyên nhân cái chết, cùng những gút mắt kia thiên trăm vạn năm thù hợ. Trước mắt hạ cám, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ. Mảnh không gian này dường như chỉ còn lại có cái kia một trường cực lớn ghế đá, cùng ghế đá như cũ an tọa lấy lạnh lùng chi nhân. Nhớ lại, sắp chấm dứt, tu vi đột phá hợp thể là thiên, như cũ không cách nào giở ngó quá nhiều đã lâu nhớ lại, có lẽ phần này cảnh tượng cũng là dựa vào cái kia đoàn dung hợp tiến bản thể trong kỳ dị huyết dịch chỗ kích phát mới có thể thực hiện. Tại trong lòng vừa mới nổi lên một hồi tiếng uối, cao lớn ghế đá trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo càng thêm thân ảnh mơ hồ. An tọa tại ghế đá tồn tại Theo ba đạo thân ảnh tiến đến, chậm rãi đứng lên, một cỗ vô biên chiến ý, tùy theo bay lên, đem Lật Thiên Tâm Thần hoàn toàn bao phủ, chẳng qua là thoáng qua giữa, cái này cỗ chiến ý liền biến thành vô tận hận ý, mà xung quanh cũng xuất hiện vô biên huyết hại. Khung lô khí tức nổ phía dưới, Lật Thiên chỉ cảm giác mình giống như cái bám vào trên thân người khác linh hồn, sau đó bị vẻ này không hiểu hận ý chói vang tung tóe, xuyên thấu về đá, hướng về phía sau càng bay càng xa, thẳng đến trước mắt xuất hiện nhất đạo dống nhiên khép kín cánh cửa cực lớn. Lần nữa thanh tỉnh thời điểm, Lật Thiên dĩ nhiên thân ở thần thức hải ở bên trong, xung quanh vẫn như cũ là một đám mây sương ngủ, chính mình linh hồn hình thái lại càng phát ra rõ ràng, đó là một cái cự thú, cùng lăng long giống như độc hình dáng. Thanh tỉnh chi tế, Kinh hãi lập tức đem Lật Thiên bao phủ. Không phải dần dần rõ ràng linh hồn bản thể, mà là mình bản thể trong truyền đến khí tức, hợp thể trung kỳ khí tức. Dung hợp một đoàn kỳ dị huyết dịch, Lật Thiên thật không nghĩ đến rõ ràng có thể đem cảnh giới của mình sinh sôi thúc đẩy nhất giai. Tại thời gian cực ngắn bên trong liền tiến hai dai, cảnh giới thấp kém thời điểm khá tốt, nhưng một khi đạt đến hợp thể trình độ, đem có khả năng sinh ra không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì thần trí tán loạn, nặng thì linh hồn mai một. Hợp thể về sau tiến dai, cần nhiều năm cảm nộ cùng tu luyện, chỉ có đem hợp thể cảnh giới tất cả thiên phú cùng năng lực hoàn toàn nắm giữ về sau, mới có thể có tu vi lại tiến khả năng, dựa vào ngoại lực cưỡng ép thúc đẩy, khoảng cách lại cực kỳ ngắn ngủi. Vậy đối với linh hồn mà nói cơ hội là một loại trí mạng tàn phá. Không có người có được cường đại đến không cách nào tưởng tượng hồn lực, một khi linh hồn không cách nào khống chế cảnh giới liên tiếp tiến dai chỗ mang đến điên cuồng pháp phồng, đem có thật lớn khả năng như vậy mai một, đã chết hồn tiêu. Mang theo kinh hãi, lật thiên cẩn thận địa cảm giác lấy linh hồn ác khắc thường, thẳng đến sau nửa ngày về sau, trong lòng của hắn lại càng phát ra cổ quái. Khổng lồ cự long, tại trong mây mù yên tĩnh địa nghỉ lại, không có bất kỳ không khỏe, Tuy rằng lật thiên không cách nào đem ra sử dụng hôm nay linh hồn hình thái di động, nhưng là không có gì tiêu tán dấu hiệu. Linh hồn bình thường, như vậy cũng chỉ còn lại có bản thể rồi. Dưới đáy lòng thở phào một hơi dài, lật thiên lúc này mới yên tâm xuống, thần trí tán loạn hắn cũng không phải sợ, chỉ cần linh hồn nguyên vẹn, dùng không được bao lâu sẽ tạo ra mới đích thực thần chí, chẳng qua là bản thể hôm nay tình cảnh, lại làm cho hắn lần nữa lo lắng. Linh hồn không ngại về sau, lật thiên lập tức chui ra khỏi thần thức Hải coi chừng thần trở về bản thể về sau, hắn lần nữa bị chung quanh cảnh tượng làm chấn kinh. Chính mình như cũ nằm sắp tại linh thú trên người, chung quanh lại hiện đầy ăn mòn lục dịch, chỉ vẹn vẹn có một chỗ không lớn không gian, còn có thể tính làm chỗ an toàn, tại lật thiên tỉnh lại nháy mắt, bên thai cũng vang lên lăng long nổi giận gào rú. Càng ngày càng nhỏ trong không gian, ăn mòn lục dịch bị dung nhập lật thiên bản thể cái kia đoàn huyết dịch chấn nhiếp, bất quá hắn dưới thân linh thú, cũng đã nhiễm lên này loại đáng sợ lục dịch Nửa người đều cơ hổ bị ăn mòn không còn vô hình địch nhân lại để cho lăng long không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại bị cái kêu mảnh đến càng gần lục dịch ăn mòn đã thành trọng thương nếu là lật thiên tại bất tỉnh chỉ sợ hắn linh thú đem vẫn là không sai phát giác được linh thú bị trọng thương chi tế lật thiên trong mắt Hàn mang nổi lên cũng không để ý bởi vì cưỡng ép tiền đến dai trong cơ thể sớm đã quẩn cuận dựng lên đáng sợ khí tức hợp lực điều động ra một cũ khổng lồ linh lực đem linh thú bản thể bên trên lục dịch khu trừ sau đó mở ra không gian thủ tr đem lăng lòng thu nhập trong đó quái vật lớn linh thú tại lập tức biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở lật thiên không gian thủ trạcung quanh ăn mòn lục dịch càng là lập tức đem chỗ này trống giống nhồi vào lao thẳng tới lật thiên bản thể trong mắt Hàn Mang dần dần lóe ra vô tận ác ý trong tay dĩ nhiên ngưng tụ ra hai luồng trắng bệnh dị hỏa đang bị sắp bao phủ chi tế lật thiên cũng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần mãnh liệt mà đến ăn mòn lục dịch tại lật thiên bên người đánh ra ra một đám sương ngủ, cũng không có xâm nhiệm đến Lật Thiên trên người, dường như tại bên cạnh hắn tồn tại một loại vô hình cấm chế. Trong mắt hung quang dần dần rút đi, cảm giác đến những lục dịch kia không cách nào cận thân về sau, Lật Thiên cũng thu tay về trong dị hỏa, không lại thần chí lại đã bắt đầu mơ hồ. Cực nhanh địa cảm giác một phen bản thể, đối với màu xanh lá chất lỏng không cách nào cận thân nguyên do, Lật Thiên cũng lập tức hiểu ra, tại trong cơ thể hắn gân mạch cốt cách chính giữa, xâm nhập bản thể cái kia đoàn kỳ dị huyết dịch đang dần dần dung hợp tiến huyết mạch của hắn chính giữa. Có thể tránh đi lục dịch kỳ dị huyết dịch, đã trở thành Lật Thiên nhất đạo hộ thân phủ, thực sự sáp nhập vào huyết mạch của hắn. Nếu như phúc họa khó liệu, Lật Thiên cũng liền không hề suy nghĩ nhiều, cái kêu đoàn kỳ dị huyết dịch dung nhập bản thể về sau, đều muốn tại từ trong huyết mạch phân ra, đã là không thể nào, mà hôm nay khẩn yếu nhất chính là ngăn chặn trong cơ thể chấn động không thôi cảnh giới. Không để ý tới nữa xung quanh lục dịch, Lật Thiên dứt khoát xếp bằng ở hung thú trong bụng. Rồi sau đó ngưng thần tinh khí bắt đầu củng cố Luân phiên tiến dai chỗ mang đến kịch liệt chấn động một bên áp chế một bên dung hợp trong vòng vài ngày từ hóa thần hậu kỳ một càng đã trở thành hợp thể trung kỳ tồn tại đối với lật thiên mà nói cũng là một phần cực kỳ hung hiểm khảo nghiệm cũng may cái tiêu kỳ dị linh hồn cũng không dị dạng chỉ cần đem bản thể cảnh giới củng cố phần này luân phiên tiến dai nguy cơ cũng liền có thể giải quyết dễ dàng lục dịch không cách nào ăn mòn lật thiên hung thú cùng kỳ liền lần nữa nóng nảy Đông đưa lấy cực lớn bản thể, ở trên trời khung phía trên xoay quanh bay múa, khi thì bay lên trời, khi thì quay quanh mà đi, đều muốn đem tạng phủ trong đồ ăn hoàn toàn thôn phệ. Cực lớn mà giữ tận cùng kỳ, một đường gào thét, hướng về bốn phương chi địa phương hướng tiếp cận, tiếp rằng nó tạng phủ trong tu sĩ, lại bất vi sở động, mặc cho chung quanh chất lỏng màu xanh biếc quần cuộn bành trướng, chỉ để ý nỗi lòng bình tĩnh mà củng cố lấy cảnh giới. chương 721, nổi giận cùng kỳ. Một năm về sau, thân ở cùng kỳ tạng phủ Tu sĩ rút cuộc mở ra hai con người, trong cơ thể hợp thể trùng kỳ cảnh giới dĩ nhiên củng cố, kế tiếp chính là Lật Thiên Phá Hỗn. Hao phí một năm thời gian, cảnh giới đột nhiên thăng tiến mang đến chấn động, đã bị hoàn toàn bình phục, Lăng Long tuy bị trọng thương, nhưng không có chết, hôm nay đang tại không gian thủ trạc trong khôi phục thương thế. Hung hoang hắc thú cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể vẫn lạc tồn tại, chỉ cần hao phí chút ít thời đại, thân thể trọng thương cơ bản đều khép lại. Chậm rãi nâng lên hai tay, Lật Thiên thúc dục trong cơ thể trắng bạch dị hỏa, đem ngưng tụ đến lớn nhất hạ độ, tạo thành một đoàn một cái cao hơn người làm cho người ta sợ hãi hòa đoàn. Hôm nay cảnh giới, khiến cho Lật Thiên thúc dục ra dị hỏa, cũng càng thêm đáng sợ, như vậy một đoàn hỏa diễm, tại trước kia trừ phi là hao hết hồn lực, mới có thể đem kia bức ra, cũng không cách nào khống chế quá lâu. Mà hôm nay, thúc dục ra một đoàn cực lớn dị hỏa, Lật Thiên linh hồn chi lực, chẳng những không có cái gì tiêu tán dấu hiệu, liền một tia tán loạn cảm giác đều không có. Liều mạng chiêu thức, biến thành có thể tùy ý thuốc dục sát chiêu, đối với lật thiên mà nói không khác một phần tốt nhất lễ vật, dựa vào cái này đoàn dị hỏa, liền đại thừa cứng, giả, cũng có thể bị đánh chết. Trong nội tâm kinh hỉ, biến ảo thành trong mắt lánh mang, trở thành một năm đồ ăn, tu sĩ gầm thét thuốc ra đốt đời liệt diễm, kinh khủng nhiệt độ cao, đem chung quanh chất lỏng màu xanh biếc đốt cháy ra một cái lớn động, chạy suốt bên ngoài. Không gian chung quanh, đột nhiên chuyển đến mãnh liệt chấn động, lúc dị hỏa lên Cùng kỳ tạm phủ một hồi kịch liệt đau nhức, từ trong bụng truyền ra. Vốn là luống cuống dị thường hung thú, tại này cố kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích, thân thể cao lớn hầu như bản thành một đoạn, rồi sau đó đột nhiên mở rộng, dường như một cái bị đình tắm ở bảy tốc độc xà, vạn vèo dữ tợn. Đại thừa cảnh giới hung thú, thân thể mạnh mẽ, đã đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, có lẽ chỉ có những không nên kia thuộc về thế gian hung hồn mới có thể đem tia trọng thương. Tại cùng kỳ trên thân thể, một điểm ánh lửa bắt đầu chớp động như con rắn trên thân thể, cuối cùng xuất hiện một cái cao hơn người hỏa diễm thông đạo. Tại dị hỏa xuyên thấu qua cùng kỳ bản thể về sau, một đạo nhân ảnh tùy theo bỗng nhiên lao ra. Trước mắt hỏa diễm sau đó, Lật Thiên lần nữa nghênh đón thiên địa khí tức, cùng rộng lớn không gian. Thu hồi kết nối trong tay dị hỏa, gầy tu si thoát khốn về sau, không chút do dự một bước bước vào hư không, hướng về xa xa vội vàng bỏ chạy. Tuy rằng có thể thúc dục ra so với dị vãng muốn đáng sợ quá nhiều hỏa diễm, nhưng mà khuyết điểm duy nhất Thì không cách nào đem giống như là pháp thuật phát ra Chỉ có thể dùng bản thân với tư cách chất dẫn Khổng lồ hung thú Bản thể bên trên đã nhiều hơn một cái đáng sợ miệng vết thương Bên trong lúc nhích huyết nhục cùng lục dịch Càng là phun vãi ra Bị kịch liệt đau nhức kích thích được nổi giận cùng kỳ Ngửa mặt lên trời gào rú về sau Rõ ràng dùng một loại tốc độ kinh người Đuổi theo hướng lật thiên biến mất phương hướng Mấy lần trốn vào hư không về sau Lật thiên đã trốn ra tại chỗ mấy ngàn dặm Không lại sau lưng khổng lồ âm ảnh Thủy Trung không có bỏ qua rất xa, bị nổi giận thành điên cùng hung thú đổi giết, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy sống khá giả, cái loại này liền chân linh đều muốn sợ hãi vài phần hồng hoang hung thú, một khi hung tính nổi lên, chính là một cuộc thai nạn bắt đầu. Lật thiên trong cơ thể linh lực bởi vì liền tiến hai dai, đã trở nên thập phần lớn đại, nhưng vẫn xưa cũ không cách nào càng không ngừng thi chiến xúc địa thành thốn, không gian đồn thuật, dùng hao phí linh lực nổi danh, hợp thể cường giả, luôn phiên mấy mươi lần thoát ra, hầu như cũng đã đến cực hạn. Lại một lần nữa bước ra hư không về sau, Lật Thiên buông tha cho thi triển không gian pháp thuật, tâm niệm vừa động lúc trước, thế ra linh bảo Diễn Dương kiếm, rồi sau đó ngự không đi nhanh, hướng về mặt đất rơi xuống. Xung quanh là một mảnh vô biên đại địa, nơi đây thực sự không phải là năm màu vân hải, mà là quay trở về bốn phương tri địa. Chân trời cái kia cái thật lớn vòng xoáy, chứng minh là đúng lấy Lật Thiên lúc này chỗ khu vực, chẳng qua là hắn không biết mình là ở đằng kia một tòa lục địa mà thôi. Lật Thiên lúc này đi nhanh phương hướng Là phương xa một mảnh kỳ dị màu xanh rừng cây. Tại cả vùng đất đi nhanh, tổng sống khá giả ở trên trời trốn chạy để khỏi chết, Lật Thiên tại lao ra hung thú tạng phủ về sau, cũng phát giác được hung thú chủng loại, cùng kỳ danh hào. hắn có thể cũng không xa lạ gì, mà đối phương bên cạnh thân bốn đối với cánh bằng thịt, càng là một loại có trợ giúp tốc độ phi hành tốt nhất phụ trợ. Dưới xương sườn sinh cánh hung thú, tất nhiên dùng tốc độ tăng trưởng, Lật Thiên phát giác điểm ấy về sau, sẽ không ở không trung phi hành, mà là dán hướng về phía mặt đất. Hắn chuẩn bị trong lòng đất, đem cái này chỉ có thể sợ hung thú bỏ qua, mà nơi xa cái kia mảnh màu xanh rừng cây, chính là hắn chuẩn bị mượn cơ hội trốn vào lòng đất chỗ. Bay nhanh linh bảo, mang theo một vòng kim mang, thẳng vào rừng cây, tại sau khi tiến vào, Lật Thiên cũng bị cái mảnh này rừng cây cực lớn chỗ rung động. Ở phía xa xem ra, nơi đây chẳng qua là một mảnh có chút cao lớn rừng cây mà thôi, thế nhưng là một khi ở chỗ sâu trong trong đó, lại có thể phát giác được một loại kỳ dị cảnh tượng. Trên đỉnh đầu thiên cung, Dĩ nhiên bị bóng cây hoàn toàn vật che chán, giống như thành từng mảnh tự nhiên vòm, từ lá cây khe hở ở giữa quăng đến ánh sáng, tại tĩnh mịch trong rừng lộ ra càng thêm thần bí, dường như nơi này là một mảnh không người đặt chân kỳ dị chi địa. Bên người lộ vẻ cao ngất đại thụ, mấy người mới có thể ôm hết một cây, nhưng đại thụ này độ cao, cũng đạt tới trăm trượng tà hưu. Một ít viễn cổ trong rừng rậm, cũng không phải là không có khổng lộ như vậy đại thụ, không lại phần lớn là tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, cái mảnh này rừng cây nhưng là bất động. Từ bên ngoài đệ một thân cây tính lên, liền cũng đều là mấy người mới có thể ôm hết cựu mục, lộ ra thập phần chỉnh tể cùng quái dị. Hơn nữa tại lật thiên vừa mới nhảy vào trong rừng chi tế, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ đến đáng sợ mục linh lực, tùy theo đập vào mặt. Trong nội tâm đông nhiên cả kinh, đối với cái này mảnh kỳ dị rừng cây, lật thiên mơ hồ sinh ra vài phần kiên kỵ, như thế nồng đậm mục linh khí, chứng minh cái mảnh này rừng cây ở chỗ sâu trong, nhất định tồn tại một thuộc tính thiên địa chí bảo Nhưng mà mới vừa tiến vào rừng cây có thể phát giác được cường đại khí tức, vì sao không có người đem chỗ sâu dị bảo lấy đi đâu. Thoáng qua giữa, lật thiên liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, loại này vừa mới đi vào rừng cây có thể kết luận trong đó tồn tại dị bảo khu vực, tuyệt đối không phải không người phát hiện, mà là trong đó tồn tại làm cho người không dám tự ý nhập tồn tại, có lẽ là một vị cứng giả, có lẽ là một loại hung thú, cũng có lẽ là một ít chân linh hang ổ. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau. Lật thiên đối với tùy tiện nhảy vào cái mảnh này rừng cây, lập tức có chút đã hối hận, nhắc lên muôn phần tâm thần, đề phòng trong đó đáng sợ tồn tại đột nhiên thoát ra. Xông vào rừng cây về sau, lật thiên chẳng qua là xâm nhập trăm trượng tà hữu, liền dưng bước, cái mảnh này rừng cây nhìn như yên lặng, nhưng mà ở chỗ sâu trong tuyệt đối tồn tại một loại đáng sợ đồ vật, tùy tiện xâm nhập cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ý định rừng ở đây tu sĩ, vận chuyển ngũ hành độn thuật chú quyết, chuẩn bị trốn vào lòng đất Cùng cùng kỳ đến một cuộc điệu tâm trốn chết, giỏi về phi hành hung thú, có thể chưa hẳn giỏi về trong lòng đất truy đuổi, chỉ cần hung thú bất thiện độ thổ, lật thiên cũng thì có cơ hội chạy trốn. Nổi giận hung thú, lật thiên căn bản không cách nào đem đơn giản vứt bỏ, khi hắn sông vào màu xanh rừng cây chi tế, sau lưng cùng kỳ cũng đã dây rùa thân thể khổng lồ đổi theo, tại phát hiện rừng cây trước mắt về sau, hung thú nổi giận thần sát, rõ ràng bắt đầu dần dần rút đi, trong mắt vậy mà hiện lên một phần kiêng kỵ thần sát đáp xuống rừng cây bên ngoài, khổng lồ cùng kỳ quay quanh lấy con rắn hình bản thể, cuối cùng trồng thành một tòa núi nhỏ, chỉ đem đầu lâu, chậm rãi thăm dò vào đến trong rừng. Phát giác được hung thú dị động, Lật Thiên cũng tạm thời bỏ đi thi triển độn thổ ý niệm trong đầu, lần nữa lui về phía sau một khoảng cách, cẩn thận địa quan sát đến cùng kỳ dị động. Cùng kỳ cực đại đầu lâu, chậm rãi lướt qua đệ nhất khỏa màu xanh cổ thụ, mang theo nuôn phần tiên kỵ, dường như đều muốn dò xét cái gì, đối với cách đó không xa Lật Thiên, đều căn bản không có chú ý. Khi hắn cẩn thận địa vươn vào rừng cây về sau, dài nhỏ con mắt rõ ràng đột nhiên trợ to, rồi sau đó như thiểm điện thối lui ra khỏi rừng cây. Dường như tại đây mảnh màu xanh rừng cây ở chỗ sâu trong, tồn tại liền hung thú đều sợ hãi tồn tại, cùng khi tại ngoài bìa rừng bản thể, đã bắt đầu dần dần hoạt động, lúc cái kia hẹp dài thân thể hoàn toàn mở rộng chi tế, buồn đôi với cánh chim đồng thời chấn động, rồi sau đó bay lên trời. Phát ra một tiếng giống như chó sủa trầm thấp về sau bị lật thiên tại trên thân thể khai ra một cái động lớn hồng hoang hung thú, rõ ràng quay đầu bay đi, đong đưa trên không trung thân thể khổng lồ, thoạt nhìn giống như chạy chối chết. Lúc cùng kỳ thân ảnh biến mất ở chân trời về sau, gây tu sĩ, như cũ đứng yên ở trong rừng, chẳng qua là cặp kia thanh tú mi phong, lại sớm đã thật sâu nhỏ lên. Khí tức của mình coi như là đạt đến đại thừa, cũng sẽ không đem hồng hoang hung thú một trong cùng kỳ trấn nhiếp được đào tẩu, lật thiên lúc này nghi hoặc, đến từ chính cái mảnh này màu xanh rừng cây ở chỗ sâu trong. Trầm rãi quay đầu đi, Gầy Tu sĩ nhìn qua Tĩnh Mịch mà an bình rừng cây ở chỗ sâu trong, trong nội tâm kiêng kỵ càng ngày càng nặng. Thẳng đến cường địch rút đi, Lật Thiên mới phát giác đến bên người quá dị, tại đây mảnh trong rừng cây, không có bất kỳ chim thú, cũng không có bất kỳ sinh cơ, đã liền phủ kín lá mục mặt đất, đều không có bất kỳ một cái loài bỏ sắt tồn tại. Dường như cái mảnh này kỳ dị Tĩnh Mịch màu xanh rừng cây, là một chỗ u minh tử địa. Đứng yên sau một lát, mang theo muôn phần cẩn thận, gây thân ảnh, bắt đầu rời khỏi cái mảnh này rừng cây, lúc Lật Thiên vừa mới bước ra một bước sau này, bên người lại kéo tới một hồi gió lạnh. Đột nhiên xuất hiện gió lạnh ở bên trong, sen lẫn vô tận u ám đó là âm quỷ chi vật chỉ môi hắn có khí thức, dường như chính là từ trùng quanh đại thụ trong hiện hiện. Trong cơ thể linh bảo, bị Lật Thiên thúc dục dựng lên, ngấp trong trong lòng bàn tay, nếu là nơi đây chỉ có một chút âm hồn, Lật Thiên cũng sẽ không e ngại nửa phần, chẳng qua là âm hồn Có thể không phát bức lui hồng hoang hung thú, coi như là một đám ác lịch quỷ vương, cũng không cách nào làm đại thừa cảnh giới trưởng thành cùng kỳ rút đi. Chẳng những tồn tại âm hồn, cái mảnh này cổ quái rừng cây ở chỗ sâu trong, nhất định vẫn tồn tại so với hung thú còn muốn đáng sợ đồ vật. Cũng không nguy cơ âm hồn xuất hiện, lật thiên ngược lại nhanh hơn bước chân, muốn muốn mau rời khỏi cái mảnh này cổ quái mà âm trầm rừng cây, mặc kệ ở chỗ sâu trong tồn tại cái gì, hắn cũng không muốn xuất ra tìm kiếm, dù là trong đó trải rộng thiên tài địa bảo Cung kỳ tư thái, sớm đã biểu thị trong rừng cây nguy cơ, lật thiên có thể không phải người ngu, hung thú đều e ngại tồn tại, hắn nếu là gặp được, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mang theo một phần cấp bách, gây thân ảnh ở đằng kia trận gió lạnh ở bên trong, bước nhanh đi về phía trước, không lâu về sau, rừng cây giới hạn đã gần ngay trước mắt, đúng lúc này, lật thiên bên thai, vang lên một hồi đất quáng nước nở nghẹn nào. Đế quân, nô tỷ dùng tướng mệnh cầu, vùng tha con của chúng ta, bước ra bước chân Bị đột nhiên xuất hiện hồn lời nói làm chấn kinh, đó là lưỡng lử tại trong rừng oan hồn không cách nào dễ dùa chấp nhiệm có lẽ bên cạnh người không thể nghe được, đối với linh hồn cường đại dị thường sinh linh mà nói, nhưng có thể từ vẻ này âm khi ở bên trong, cảm giác đến oan hồn quỷ ngữ. Khiếp sợ phía dưới, lật thiên trong lúc vô tình có chút quay đầu, vì vậy hắn thấy được bên người một gốc cây cự một trong lộ ra buồn bã một màn. Đó là một vị phượng bào khăn quảng vai nữ tử, tay cầm một kiện sắc bén dị bảo đâm xuyên qua bộ ngực mình Cuối cùng ngược lại trong vũng máu mơ hồ cảnh tượng, mang theo cầu khẩn đã chết nữ tử, vẫn đang không cách nào kéo cứu người yêu của mình tử. Bởi vì tại nữ tử kia trước mặt, cái gọi là đế quân, đã vung lên một tay, đem trong tay tá lót tính cả trong đó trẻ mới sinh, ném vào một mảnh hư vô. Pham là ở giữa quân vương, hay vẫn là yêu tộc hoàng giả, lật thiên đối với đế quân hai chữ, Thủy chung có chút khó hiểu, khi hắn tận mắt nhìn thấy âm hồn oán nghiệm về sau, không tại nhiều mớn, dĩ nhiên một bước bước ra rừng cây về sau khống chế linh bảo, xa xa đi xa. Không lâu về sau, kim sắc linh bảo đã biến mất ở chân trời, mà nguyên bản Lật Thiên chỗ dừng lại dưới cây, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đó là một vị thanh niên, một thân đơn giản áo bảo xanh, bình thường, lại mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, vị này nhìn như văn nhã thanh niên, chỗ xuất hiện địa điểm cùng trong miệng đích thoảng ngữ, người trong thiên hạ nếu là biết rõ, chắc chắn hội cả kinh hồn phi phách tán. Cái mảnh này kỳ dị rừng cây, gọi là Thanh Ngục Lâm, ở vào Nam Châu Đúng là một linh thạch sản xuất chi địa, nhưng mà có tư cách nghỉ lại tại Thanh Mục Lâm tồn tại, chỉ có một người, Tiên đế, Thanh Mục. Liên Ngũ Hoành Kiếp, Vân Hải cũng đỡ không nổi ngươi tàn hồn sao? Thiên trăm vạn năm đều hao tổn vô cùng hồn lực, quả nhiên tại trong chúng ta, linh hồn của ngươi đáng sợ nhất, nếu như trở về, liền chuẩn bị lại một lần nữa tiêu tán a, yêu hoàng, Lang Thiên. Nhan nhã tự nói, không có chút nào tình cảm chấn động, cặp kia thanh minh trong hai mắt, cũng không vui không buồn, thanh niên không có bước ra ngoài giường bắn bộ. Lúc lật thiên thân ảnh biến mất ở phía chân trời về sau, vậy mà quay người hướng về U Lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Tại thanh niên quay người, đầu đầy kỳ dị tóc xanh ở bên trong, phiêu đãng ra một căn tóc dài màu vàng kim, lộ ra có chút biến hóa kỳ lạ, có chút thần bí. Có lẽ, cái kia căn bản tóc vàng, liền là tiên đế không có lập tức ra tay đánh chết cố nhân nguyên do. chương 722, Nam Châu Đế quân Phi hành ở phía chân trời tu sĩ, một mực ở tái diễn cái kia tràn ngập uy áp tục danh. Thẳng đến đã đi ra cái kia mảnh thanh mục lâm mấy vạn rằm xa, cái này mới chậm rãi dáng xuống bay nhanh linh bảo. Chân trời, tái nhợt sắc mặt vòng xoáy như cũ tại chậm chạp địa xoay tròn, mặt khác vài tòa lục địa hình dáng, tuy rằng mơ hồ nhỏ bé, nhưng vẫn xưa cũ tồn tại. Nơi đây vẫn là bốn phương chi địa, lại không phải thứ đổ vật hai châu. Phân biệt ra được phương vị về sau, lật thiên tâm thần lại một lần nữa chìm xuống, bởi vì hắn nhận ra dưới chân đại địa, đúng là tại bốn phương chi địa mặt phía Nam Nam châu, Kết luận thân ở Nam Châu về sau, lật thiên không có bởi vì xuất hiện ở tiên tộc khu vực mà kinh ngạc, ngược lại mà đối với trước đây không lâu tại Thanh Lâm trong kiến thức làm chấn kinh. Đế quân, nếu là ở Nam Châu xuất hiện cái này tục danh, chỉ có thể chứng minh cái kia là tiên đế bản thể, tuyệt không phải bất kỳ người nào khác. Thanh Mục tiên đế Quay đầu nhìn xa chân trời, khổng lồ Thanh Mục Lâm đã nhìn không tới một tia dấu vết, bị hung thú cùng kỳ dẫn tới Nam Châu tu sĩ, vừa mới xuất hiện tại Nam Châu. Rõ ràng liền xâm nhập tiên đế nghỉ lại chi điện. Hiểu ra về sau, lật tiên không khỏi sau lưng mọc lên hẳn ý, chắc không được hung thú cùng kỳ cũng không dám tiến vào cái kia mảnh rừng cây, tự tiện xông vào tiên đế lãnh địa, trừ phi là tiên tộc trong cường giả, bằng không mà nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không lại, mặc dù mình không có tiến vào quá sâu, nhưng cũng có thể kinh động đến tiên đế bản thể mới phải, vì sao cái kia tiên tộc chi chủ, không có bất kỳ xuất hiện dấu hiệu, chẳng lẽ tiên đế tại Hồng Hoàng đại chiến lúc thế Còn không, có hoàn toàn khôi phục. Trong nội tâm hắn ý, biến thành vô số loại suy đoán, Lật Thiên lại thủy chung không nghĩ ra lúc trước nội nhập, vì sao không làm kinh động tiên tộc đế quân, hắn có thể thật không ngờ, thực sự không phải là không làm kinh động tiên đế, mà là tiên tộc chi chủ, ngại vì loại nào đó nguyên do, không cách nào bước ra cái kia mảnh thanh một lâm, bằng không mà nói, hắn sớm đã hồn phi mai một. Suy đoán bị Lật Thiên tạm thời bông, dừng lại linh bảo lần nữa phá không mà ra, tiên tộc khu vực, hắn thế nhưng là đầu trở lại đến. Đối với tiên tộc, cũng không có quá nhiều hiểu rõ, ngoại trừ tại Đông Châu gặp được cái kia đều muốn cướp lấy thổ linh thạch tiên tôn bên ngoài, lật thiên căn bản không có gặp qua bất luận cái gì tiên tộc chi nhân. Lúc này dĩ nhiên tiến giai hợp thể, lật thiên không có ở đây cần ngũ hành linh thạch, đối với Nam Châu, liền cũng không muốn ở lâu. Năm đó vị kia hóa thần tiên tôn thủ đoạn cùng âm hiểm, hôm nay như trước rõ mồn một trước mắt, nếu như không có cần thiết chi vật, lật thiên cũng không muốn tại Nam Châu dừng lại quá lâu, không lại nếu như đã đến cũng không ngại du lịch một phen. Thanh ngọc trong rừng biến hóa kỳ lạ một màn, làm Lật Thiên đáy lòng dâng lên một phần nghi hoặc, cái kia âm hồn nữ tử, hẳn là tiên đế phi tử, mà cái kia bị ném vứt bỏ hải nhi, cũng chính là tiên đế hậu đại. Vì sao tiên đế hội nhẫn tâm đem cốt nhục của mình vứt bỏ, không để ý phi tử lấy cái chết? Trong lúc vô tình dòm đến cảnh tượng, bị Lật Thiên thật sâu dấu ở đáy lòng, phần này về tiên đế che giấu, hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng, càng không thể để lộ ra nửa phần tin tức. Bằng không mà nói, một khi chọc giận tiên đế, chỉ sợ cũng tính trở lại Đông Châu, cũng không chiếm được cái gì an bình. Tránh đi mối họa, nhân chi thường tình, Lật Thiên đối với cái này phần trong lúc vô tình dòng nó, sớm đã sinh lòng kiên kỵ, quyết định đem dằn xuống đáy lòng, cũng không hề do thám biết cuối cùng, tiếp rằng coi như là như thế, gầy tu sĩ, như cũ tránh không khỏi thai họa bất ngờ tiền đến. Lật Thiên lúc này phi hành phương hướng, là hướng về Nam Châu biên giới, tuy rằng ý định tại Nam Châu du lịch một phen, nhưng phần này du lịch thời gian, lật thiên cũng không chuẩn bị quá lâu, thô sơ giản lược do thám biết một phen tiên tộc chân tướng cũng là đủ rồi, vì vậy liền tuyển một chỗ Nam Châu biên giới phương vị, bởi như vậy, một khi sinh ra biến cố gì, hắn cũng có thể rất nhanh ly khai Nam Châu. Đối với Nam Châu kiên kỵ, hầu như hơn xa Tây Châu yêu giới, hắn cái này bức bản thể nếu là nói thành yêu tu cũng thành, trà trộn yêu tộc trong hầu như không có gì sơ hở, nói thành nhân tộc tu sĩ cũng đúng, chạy tại Đông Châu càng là hết sức dễ dàng. Nhưng trên người hắn có thể không có gì tiên khí, có thể lần lượt tiên tộc bên cạnh, chỉ còn lại có cái tu tiên giả thân phận. Không dám đoán chắc tu tiên giả tại Nam Châu có hay không tồn tại, Lật Thiên cẩn thận địa ngự không phi hành, thẳng đến nhiều ngày về sau, tiếp cận Nam Châu giới hạn, lúc này mới ráng xuống độ cao. Mấy ngày qua Lật Thiên một mực ở cực cao không chung phi hành, trên mặt đất dù là tồn tại tiên tộc cường giả, cũng sẽ không dễ dàng phát giác được không chung thân ảnh. Xa xa, một tòa thành trấn hình dáng dần dần xuất hiện. Gầy tu si trong mắt ngưng tụ, suy nghĩ một chút, đem linh bảo áp hướng về phía mặt đất. Thu hồi diễn dương kiếm về sau, Lật Thiên cải thành đi bộ, chạy tới Nam Châu giới hạn tòa thành kia trấn, đều muốn tại trước khi chuẩn bị đi, nhìn một cái tiên tộc, rút cuộc là cái gì chỗ. Một thân cẩm bảo thanh niên, không lâu sau bước chân vào chỗ này Nam Châu phía trên thành trấn, ở trên không phi hành thời điểm, Lật Thiên cũng phát giác một ít thành trì, không lại số lượng lại cực kỳ thưa thớt, không giống nhân tộc như vậy phồn linh. Hẳn là tiên tộc số lượng tương đối thưa thất nguyên nhân A. Tại trong lòng suy đoán thành Nam Châu trấn thưa thất nguyên do, lật thiên cất bước đi vào chỗ này cũng không quá lớn phố trấn, rồi sau đó liền lẫn vào lui tới người đi đường chính giữa. Chầm rãi mà đi tu sĩ, tại tiến vào thành trấn về sau, không khỏi có chút kinh ngạc lên, chung quanh người đi đường, cũng không phải là đều là cái gì tiên nhân, mà là nguyên một đám bình thường pham nhân, trong đó ngẫu nhiên còn có thể phát hiện mấy cái cảnh giới không tính rất cao tu tiên giả. Giống như về tới Đông Châu Hôm nay lật tiên, đột nhiên sinh ra một loại hảo giác, tồn tại ở Nam Châu Phạm Nhân, làm hắn lần nữa nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ tiên tộc thế giới, còn cho phép phạm nhân nghỉ lại? Vốn tưởng rằng trong thành đều là tiên tộc lật tiên, phát hiện cái này quái dị tình hình về sau, nguyên bản cẩn thận, cũng tùng trì hoan thêm vài phần, đã có phạm nhân cùng tu tiên giả tồn tại, thân phận của hắn thì càng thêm không dễ bị người phát giác. Đem trong cơ thể cảnh giới áp chế tại hóa thần tà hưu, gây tu sĩ chạy tại đây tòa cổ quái thành trấn Cuối cùng tìm một chỗ trà lâu, lẳng lặng yên phẩm nổi lên linh trà. Đi đã qua hơn nửa tòa thành trấn về sau, Lật Thiên đối với cái này tòa tồn tại ở Nam Châu phàm nhân tụ tập chi địa, cũng có một phần đại khái rất hiểu rõ, trong đó không riêng tồn tại Phạm nhân cùng tu tiên giả, còn có chân chính tiên tộc chi nhân. Bang vào Lật Thiên hôm nay thần thức tri lực, cảm giác chỗ này không tính quá lớn thành trấn, hầu như dễ như trở bàn tay, tại cảm giác của hắn ở bên trong, thành trấn trong Phạm nhân chiếm đa số, tu tiên giả tiếp theo, mà ít nhất là một ít trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy nhẹ linh khí tiên tộc. Bên ngoài bề ngoài xem ra, tiên tộc cùng nhân tộc không hề khác biệt, quần áo cách tân mặc cũng cực kỳ cùng loại, chẳng qua là trong cơ thể tồn tại nhẹ linh khí tiên tộc, bất luận ăn mặc hay vẫn là chỗ ở, đều so với những này nhân tộc muốn cao quý rất nhiều. Thành trấn trong tồn tại mấy chỗ thập phần đẹp đẽ quý giá rộng lớn đại trạch, ở đằng kia vài tòa đại trạch ở bên trong, Lật Thiên cảm giác đã đến tiên tộc khí thức, không lại trong đó tồn tại tiên tộc chi nhân. Tu vi rõ ràng cũng không rất cao, chỉ vẹn vẹn có vài đạo hóa thần cảnh giới uy áp tồn tại. Tiên tộc cùng nhân tộc cộng đồng cư trú ở cùng một chỗ, điểm này cũng làm cho Lật Thiên có chút ngạc nhiên. Trước kia hắn còn tưởng rằng tiên tộc tụ tập chi địa ở bên trong, căn bản sẽ không tồn tại nhân tộc. Hôm nay ra, là mình đoán sai, chắc hẳn tiên tộc cùng nhân tộc, có lẽ cũng không phải như vậy quá mức thù hận mới đúng. Lại một lần nữa suy đoán, làm Lật Thiên đối với tiên tộc cách nhịn, hữu đi một tí cải biến, tại Đông Châu trong nhân tộc Xem tiên tộc vì còn manh thú và dòng nước lũ, thế nhưng là tại Nam Châu xem ra, tiên cùng người, lại có thể chung sống trên đất. Tu tiên công pháp, đã trở thành Đông Châu nhân tộc thù hận tiên tộc căn nguyên chỗ, lật thiên lúc này đây phán đoán, tại không lâu về sau, sẽ bị triệt để nghịch chuyển, nhìn như an bình tưởng hòa trong tiểu trấn, tồn tại làm hắn căn bản không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn cùng vô tình. chương 723, Lưu Tiên Trấn Thưởng thức trong chén linh trà, gây tu sĩ đang tại biến chuyển đối với tiên tộc cách nhìn. Trà lâu cửa ra vào, lúc này xoài bước đi tới một vị dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang nam tử. Nam tử này mặc đẹp đẽ quý giá, dơ tay nhắc chân giữa, mơ hồ tồn tại một cỗ không hiểu huy nghiêm, mà trong cơ thể mơ hồ di động nhẹ linh khí, cũng xác nhận người đến thân phận, đúng là một vị chân chính tiên tộc. Trà lâu lão bản, bản thân là một vị cảnh giới thấp kém tu tiên giả, vừa thấy được đối phương vào cửa, lập tức thần sắc biến đổi, cũng nên đón tiếp lấy. Không giống với bình thường lão bản cùng cha khách Vị này chủ quán lúc này thần thái, lại giống như gian ô, hèn mọn trong mơ hồ mang theo một phần sợ hãi, đem nam tử đón tiến đến, rồi sau đó tự mình động thủ, từ sau quẩy lấy ra đặc thù linh trà, cẩn thận từng ly từng tí địa ngâm vào nước. Cũng không có nhìn về phía người đến, lật thiên như trước án ổn phẩm lấy chính mình linh trà, không lại chủ quán thần sắc cùng nam tử khí độ, hắn lại cảm giác cái thanh thanh sở sở, khi hắn xem ra, vị kia chủ quán tiểu như cùng nam tử này người hầu, căn bản cũng không có cái gì lao bản tư thế. Nếu như là khách quen, chủ quán thân nên đón cũng không coi vào đâu, thế nhưng là cái kia phần hèn mọn trong lộ ra sợ hãi thần sắc, có thể cũng không phải là chủ quán cùng trà khách giữa sẽ xuất hiện được rồi. Đi tới 5 tử, 40 cao thấp, có hóa thần Trung Kỳ Tu Vi, là một vị tiên tôn cảnh giới tiên tộc, vị này mới vừa vào môn, liền đem ánh mắt định tại trong góc vị kia áo trắng thanh niên trên người. Lật thiên tuy nhiên đem cảnh giới áp chế tại hóa thần, nhưng không có thu liễm, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một cái hóa thần cảnh giới tu tiên giả. Cảm giác đã đến lật thiên cảnh giới cùng khí tức, nam tử cái kia bộ huy nghiêm thần sắc hơi động một chút, suy nghĩ một chút, đã đi tới, không khách khí chút nào ngồi ở lật thiên đối diện. Vị đạo hữu này lạ mặt rất, chắc là ban đầu ở đây a Nam tử sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, trong giọng nói ngược lại là không có gì bất kính, tựu như cùng cùng người tùy ý chuyện thiếm. Hoàn toàn chính xác, mới tới quý đấy, đều muốn nghỉ ngơi và hồi phục một phen, làm phiền Mặc dù nói đối phương ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó ngụ ý, Lật Thiên lại nghe đã hiểu, ý kia rõ ràng chính là đối diện nam tử, chính là tòa thành này trấn chủ nhân. Khẽ gật đầu, nam tử lần nữa khôi phục cái loại này uy nghiêm thần sắc, trở lại đối với chủ quán nói ra, "Đem của ta mưa rơi trà, đầu đến bàn này." Nghe được lời của nam tử lời nói, chủ quán lập tức lên tiếng, rồi sau đó đem vừa mới ngâm vào nước tốt linh trà cẩn thận từng ly từng tí địa bưng tới, sau đó không người lùi ra. Chủ quán cử động lại một lần nữa xác nhận nam tử địa vị, Lật Thiên nhưng lại không suy nghĩ nhiều, tại trong nhân tộc, thế ra gia chủ cũng là lần này uy nghiêm, mà phàm nhân chính giữa, chiếm cứ một tòa thành trấn thành chủ cũng có khối người, huống chi là chân chính tiên tộc rồi. Đối phương hóa thần cảnh giới, căn bản uy hiếp không được chính mình, vì vậy gầy tu sĩ cũng sẽ không có bác bỏ hảo ý của người ta, nói tạo về sau, cùng nam tử thưởng thức trà chuyện tiếu. Đối với Lật Thiên thân phận, tiên tộc nam tử ngược lại là cũng không hỏi nhiều, kia lời nói chính giữa Ngược lại mơ hồ có gan lôi kéo ý tứ hàng xúc cuối cùng thậm chí đồng ý là tiền, nếu là có thể tại trong thành lâu ở, hắn có thể cung cấp các loại tu luyện tài nguyên, thậm chí cao dai linh thạch, hàng năm cũng có thể cho không mấy chục khối. Hơn 10 khối cao dai linh thạch, đối với hóa thần tu sĩ mà nói tuy rằng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng mà hàng năm đều có người cho không, vậy cũng, cũng có chút kinh người rồi, một năm hơn 10 khối, 10 năm chính là mấy trăm khối, nếu là ở nơi đây ở lại trăm năm liền không duyên cớ đã nhận được mấy nghìn cao dài linh thạch. Đối phương loại này lôi kéo thái độ, làm lật thiên có chút không hiểu, một cái tiên tộc chi nhân, lôi kéo tu tiên giả, đến cùng có mục đích gì? Dường như nhìn ra lật thiên khó hiểu, tiên tộc Nam Tử mỉm cười, nói, Nam Châu tiên tộc thưa thớt, đều muốn phát triển tộc nhân, tu tiên giả chính là lựa chọn tốt nhất, một khi ngươi có thể đột phá đại thừa, sẽ trải qua tiên kiếp, do đó rửa sạch, xóa hết phàm trần thân, trở thành ta tiên tộc một thành viên yên tâm Chỉ cần ngươi một lòng hướng tiên, lúc tiên kiếp tiến đến chi tế, đều có tiên tộc cường giả tương trợ, đến lúc đó, trong tộc chẳng những hơn nhiều một vị đại thừa tiên vương, ta đây Lưu Tiên trấn, cũng có thể biến thành Lưu Tiên thành, thu hoạch tài nguyên đều ra tăng gấp mấy lần." Lời của nam tử lời nói, chỉ ra Lôi kéo Lật Thiên Nguyên Do, nguyên lai tại Nam Châu, kim mục hai tòa cực phẩm linh mạch trong sản xuất linh thạch, là dựa theo tiên tộc cảnh giới cùng cống hiến mà phân chia, tại đây tòa Lưu Tiên trấn ở bên trong, nam tử tựu như cùng một trấn chi chủ. Mà một khi ở chỗ này xuất hiện có cơ hội đột phá hợp thể hậu kỳ tu tiên giả, hắn cái này trấn chủ cùng chỗ này lưu tiên trấn liền có thể thăng làm thành cùng thành chủ, thu hoạch lấy tài nguyên cũng sẽ đột nhiên. Tăng! Vô duyên vô cớ, không có người hội cho phép cho ngoại nhân thiên đại chỗ tốt, tiên tộc Nam tử ngược lại là không có chút nào cấm kỵ, đem mục đích của mình vậy mà hợp đường quanh co ra. Qua đối phương nói, lật thiên đối với Nam châu tiên tộc bố cục cũng đại khái hưu đi một tí hiểu rõ. Nhưng có thể kia xưng là thành địa vực, chắc hẳn đều là do hợp thể tiên quân sở chiếm cứ. Vị trung niên nam tử này xem ra thiên phú có lẽ không tính quá tốt, bằng không mà nói, chỉ cần chính hắn tiến dai hợp thể, có thể đạt tới thành chủ tình trạng, cũng không cần tới kéo lũ ngoại nhân. Đối với ở lâu cái này lưu tiên trấn lật thiên có thể không có chút nào hứng thú. Bất quá đối với tiên tộc phần này trắng ra, hắn ngược lại là sinh ra vài phần hảo cảm. Ông quyền nói, tại hạ còn có chút việc vặt chỉ sợ không cách nào lúc này sống. Đa tạ các hạ hảo ý. Với mời một cự, nói được đều thập phần thoải mái bình thản. Tại lật thiên nghĩ đến, cự tuyệt đối phương, không đáng kể chút nào. Hơn nữa ngự khí của mình cũng không chỗ đắc tội. Cái đó nghĩ đến một nghe hắn nói không đồng ý. Tiên tộc nam tử sắc mặt lập tức cầm trầm. Việc vật. Tu tiên giả, ngoại trừ một lòng hướng tiên hỏi. Tại sao việc vật vừa nói, nếu là cả ngày việc vật quân thân, khi nào mới có thể được thành tiên đạo, khi nào mới có thể tu ra tiêu giao trần thân, cùng thiên địa Đêm lật thiên cũng lại càng hoảng sợ, vừa mới còn hòa hợp địa phẩm trà chuyện phiếm, này làm sao nói trở mặt liền trở mặt rồi. Mặc dù đối phương gầm lên lộ ra có chút không khỏe, nhưng mà hôm nay lật thiên cảnh giới bị áp chế tại hóa thần, cùng tiên tộc nam tử cùng dai, hơn nữa cái loại này gầm lên trong mang theo một phần đề điểm cùng bừng tỉnh dụ ý, lật thiên cũng sẽ không có sinh ra cái gì tức giận. Đối với hạ giới tu tiên giả mà nói, lần này gầm lên, không thua gì thể hồ quán đỉnh, điểm ra tiên đạo khó khăn. Nhưng mà đối với hiểu rõ tu tiên âm như đồng châu tu sĩ mà nói, hầu như chính là biệu đặt lung tung. Biết rõ tiên tộc công pháp thai hại, lật thiên nhưng cũng là từ dưới dưới trong mà đến tu tiên giả, hơn nữa đối phương lời nói này ở bên trong, cũng không có cái gì ác ý. Tiến giai đại thừa rồi sau đó thành tựu chân tiên, không phải là ba châu phía trên đám tu tiên giả suốt đời mộng tưởng sao, dù là giấc mộng này trong tồn tại âm như cùng bí hiểm, nhưng cuối cùng thành tựu chân tiên, cũng hoàn toàn chính xác có thể đạt được suốt đời. Trường sinh bất tử, vĩnh viễn là các sinh linh khao khác dù là những đoạn tuyệt kia linh căn Đông châu tu sĩ, cũng không cách nào dưới đáy lòng mất đi đối với trường sinh hướng tới. Lời nói của đối phương, làm lật thiên nhất thời không cách nào phản bác, vì vậy gầy tu sĩ cười khổ một tiếng, đồng ý ở lại đây tòa lưu tiên trấn. Thực sự không phải là thật đúng phải ở lại chỗ này, bằng vào lật thiên hôm nay hợp thể trung kỳ tu vi, hắn nếu muốn đi, coi như là hợp thể tiên quân cũng không cách nào ngăn trở, húng chi là một cái hóa thần cảnh giới Tiên Tôn Nếu như đến nơi này, ở lại mấy ngày cũng không coi vào đâu, chờ hoàn toàn giải tiên tộc chân tướng, sẽ rời đi cũng không muộn. Không muốn hiện tại liền cùng đối phương náo cương, lật thiên dứt khoát ý định tại trong chân ở lại mấy ngày, rồi sau đó bỏ chạy chi tế, chắc hẳn cái này tiên tộc nam tử cũng sẽ không phát hiện. Cho nu à toài, phát hiện đối phương đồng ý ở tại chỗ này, tiên tộc nam tử lập tức phá lên cười, cũng không hề thường thức trả lôi kéo lật thiên đi ra trà lâu, đi về hướng trong trấn một tòa rộng thùng thình dị thường trạch viện có thể kéo lung đến một vị hóa thần cảnh giới tu tiên giả, đối với tiên tộc nam tử mà nói, chính là một phần cơ hội, như là nuôi một cái heo nhà. Nam Châu phía trên tiên tộc thưa thớt, mà cực phẩm linh mạch đã có hai tòa, cái này khiến cho tiên tộc tài nguyên thập phần lớn đại, theo như cảnh giới hoặc cống hiến phân phối, ngăn cản sạch đồng tộc ở giữa tranh đoạn, hưu tiên đế tồn tại, tiên tộc giữa cũng không ai dám ở đối với đồng tộc ra tay. Tài nguyên đa dạng, khiến cho tiên tộc tiến dai không khó, không lại như cũ có chút phú tiên tộc. Coi như là dựa vào khổng lồ tài nguyên, cũng không cách nào bay qua hợp thể cánh cửa, vị này thống ngự lấy lưu tiên chấn tiên tộc nam tử, liền thuộc về thiên phú một loại, nhiều năm đều không thể tiến ra cảnh giới. Tiên tộc sinh ra, liền tồn tại nguyên anh, cảnh giới cũng trực tiếp đạt đến nguyên anh tình trạng, tiếc rằng tiên tộc gây giống thập phần khó khăn, cả tòa Nam Châu trên trăm năm cũng khó khăn có một cái tiên anh hàng lâm. Thấp kém đến mức tận cùng tỷ lệ sinh đẻ, khiến cho tiên tộc không thể không đem mục tiêu chuyển hướng nhân tộc tu tiên gi Nếu là tu tiên giả trong xuất hiện vài thiên phú kỳ cao thế hệ, một khi tiến giai đại thừa, cũng coi như hơn nhiều một vị tiên tộc, hơn nữa cái này tiên tộc còn có thực lực khủng bố. Đều muốn tăng lên địa vị, thiên phú thấp kém tiên tộc nam tử, ngoại trừ dựa vào chính mình tiến giai bên ngoài, cũng chỉ có thể lôi kéo một ít tu tiên giả, không lại Nam Châu tu tiên giả lại bất đồng ở Đồng Châu, bọn hắn chỉ biết tiến đế, căn bản không nhận nhân vương, nhân tộc chuyển thừa, sớm đã tại Nam Châu biến mất gì cố gắng hết sức. Trong nhà An Liễu Thành Sơn, nuôi dưỡng chút ít heo chó không đáng để lo chỉ cần những heo chó này một ngày kia cảnh giới tiến nhanh chủ nhà cũng có thể bằng vào phần này cống hiến đạt được hợp thể tiên quân đãi ngộ cũng to lớn hơn tài nguyên chuẩn bị đem lật tiên trở thành heo chó đến chuồng nuôi lưu tiên trấn chủ lúc này thế nhưng là tâm tình thật tốt hắn gái này trong chấn tu tiên giả cũng không nhiều lắm kia chung cảnh giới cao thâm cũng không có mấy người lần này trùng hợp gặp được cái từ bên ngoài đến hóa thần tu sĩ lại sao có thể đem để cho chạy Vừa mới lật thiên nếu là cố ý ly khai, vị này tiên tộc nam tử chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt, đau nhức hạ sát thủ. Gây tu sĩ, bị hảo ý của đối phương sở mê hoặc, vốn là không hiểu rõ tiên tộc lật thiên, bị nam tử dẫn tới này tòa đại trạch. Đẹp đẽ quý giá trạch viện, chiếm diện tích to lớn, hầu như đều có thể bắt kịp một tòa hoàng cung, bên trong đình đài lầu các, câu nhỏ hồ nước, rõ ràng mọi thứ đầy đủ hết, nhất phái tĩnh mịch phong cách cổ ở bên trong, mang theo phiêu miệu an dương dường như quả nhiên là một chỗ tiên ra thánh địa. Vừa vừa bước vào đại trạch, lật thiên liền âm thầm nhẹ gật đầu, tiên tộc thưởng thức, xem ra so với yêu tộc cần phải cao quá nhiều, coi như là nhân tộc chính giữa, cũng rất ít có thể bố trí ra như thế trang nhã ưu tĩnh trạch viện. Vốn là yêu thích tiên tĩnh tu sĩ, cảm thụ được cái này cô ưu tĩnh khí tức chỗ mang đến an bình, đối với tiên tộc cách nhìn nhiều hết mức thêm vài phần hào cảm. Đi ở rộng rãi trên đường đá. Lật thiên tại trong lòng tính toán có phải hay không tại Nam Châu nhiều du lịch một đoạn thời gian, nếu là tiên tộc chi nhân đối với tu tiên giả như thế bình thẳng, như vậy thân phận của mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì, còn có thể thừa cơ đổi lấy hoặc tìm kiếm một ít Nam Châu chỉ mỗi hân có tài nguyên. Nguyên bản quyết định vài ngày sau liền rời đi Nam Châu tu sĩ, tại trong lòng thẳng trầm âm, lúc lật thiên đi qua một gốc cây trồng tại thạch lộ hai đầu cao lớn cổ thụ chi tế, ở đằng kia khối che kín nếp gấp vỏ cây lên. Đột nhiên mở ra một đôi mắt người. Chương 724, nhân thụ. Theo trấn chủ đi qua thạch đường, Lật Thiên thần sắc như trước bình yên, rồi sau đó được mời vào một gian rất khác biệt phòng, trong đó sớm đã bày đầy sơn chân hải vị. Tại chủ nhà nhiệt tình mời phía dưới, mới tới Nam Châu tu sĩ cũng liền nhập ra tùy tục, cùng tiên tộc nam tử đối ẩm, một đám mịt mở thần thức chí lực, lại bị lưu tại bên ngoài thạch ven đường một hàng kia cổ thụ chung quanh. Vừa mới nháy động một đôi mắt người cổ thụ, Lật Thiên tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà thủy trung tràn ra thần thức chí lực, thế nhưng là cảm giác cái thanh thanh sở sở, mặc dù đối với ở tiên tộc nhiều thêm vài phần hào cảm, Lật Thiên cẩn thận như trước. Chi nhân chi diện bất tri tâm, làm sao hướng là dị tộc? Cái kia bộ yêu thân, nhiều lời có thể quy nạp là mê hoặc tộc hoặc nhân tộc, có thể Lật Thiên cùng tiên tộc căn bản là lần lượt không hơn nửa điểm quan hệ, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, hắn không muốn cùng tiên tộc trở mặt, không lại ý để phòng người khác, lại thủy trung tồn tại. Uống vào linh cựu tu sĩ, Một mực ở cảm giác lấy ngoài phòng một hàng kia quái dị cổ thụ, trong khi trong một gốc cây phía trên nháy động ra một đôi mắt người về sau, không lâu liền biến mất không thấy gì nữa, lộ ra thập phần quỷ dị. Băng vào thần thức cảm giác, Lật Thiên cũng không có phát giác được những cổ thụ kia yêu khí, cũng không có cảm giác đến nhận chức gì âm khí, nói rõ quái dị cổ thụ thực sự không phải là cái gì yêu vật, cũng không phải cái gì âm quỷ. Trong nội tâm kỳ quái phía dưới, Lật Thiên liền muốn dùng thần thức xâm nhập cây ở bên trong cảm giác một phen cặp kia cổ quái mắt người rút cuộc là cái gì tồn tại, đang tại hắn sắp thúc dục thần thức chi tế, đối diện liên tộc chấn chủ, dường như hôm nay cực kỳ cao hứng, lớn tiếng gọi hạ nhân, mạng kia trình lên hai quả kỳ dị trái cây. Bưng lên bàn trái cây, bề ngoài óng ánh sáng long lanh, quả đào giống như lớn nhỏ, hơn nữa trong đó mơ hồ tràn đầy một cỗ sinh mệnh khí tức, thoạt nhìn tuyệt vật phi phàm. Thiên tài địa bảo giống như trái cây, bị trình lên về sau, lại đưa tới Lật Thiên một phần kinh ngạc, nhìn như kỳ dị trái cây Kêu bộ dáng đúng là một trường mặt người. Khéo leo trái cây lên, có cái mũi có mắt, còn có một điểm đỏ hồng nhỏ, như là cái em bé khuôn mặt, lộ ra thập phần biến hóa kỳ lạ. Vật ấy tên là đạo quả, đại đạo vô biên, tiên lộ đạo này, chính là tiên gia trái cây, thành thục cực kỳ không dễ, nuốt một viên, có thể lăng không nhiều ra trăm năm thọ nguyên, đối với tại chúng ta tiên tộc cũng có được tinh tiến tu vi kỳ hiệu. Ha ha ha, các hạ xuống đây được sớm không bằng tới trung hợp. Cái này hai quả đạo quả mới vừa vận thành thủ, ta còn không có cam lòng phục dụng, hôm nay cao hứng, đến đến đến, ngươi một ta một viên. Nói xong, trấn chủ đem bên trong một quả trái cây dao cho Lật Thiên, chính mình tức thì cầm lấy mặt khác một viên, há miệng liền ăn, không thèm để ý chút nào ở trên mặt em bé. Tại một hồi nước bốn phía, đạo quả bên trên mặt em bé vậy mà tại tàn phá bên trong hiện ra một bộ thần sắc thống khổ. Giống như ảo giác cảnh tượng, làm Lật Thiên trong lòng trầm xuống. Nhìn hắn được thập phần rõ ràng. Hợp thể cảnh giới yêu thân, cũng sẽ không hoa mắt, vừa mới bị đối phương hoàn toàn nuốt trừng đạo quả lên, cái kia mặt em bé hoàn toàn chính xác hiện ra thông khổ bộ dáng giống như cái kia thực sự không phải là trái cây, mà là một cái sinh mệnh. Có chút nhíu mày tu sĩ, cầm lấy trong tay quỷ dị trái cây, cũng không nuốt, mà là nhàn nhạt mà hỏi thăm, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, không nghe qua loại này kỳ dị trái cây, đã có ra tăng Thọ nguyên công hiệu, không biết đạo này quả, là sinh trưởng ở nơi nào đâu. Ăn hết đạo quả. Lưu Tiên trấn chủ lúc này tâm tình thật tốt, gặp Lật Thiên hỏi thăm, lập tức chút nào không ngại địa diễn giải, đạo này quả sao, liền sinh trưởng ở ta đây chỗ ở ở bên trong, kết đến phía ngoài một hàng kia nhân thụ, tuy rằng đạo quả có ra tăng thọ nguyên kỳ hiệu, lại rất khó kết suất, mỗi một gốc cây nhân thụ, cả đời chỉ có thể kết ra một quả đạo quả, rồi sau đó sẽ héo rũ, biến thành một đống tuổi khô. Uy Nghiêm Tiên tộc nam tử, lúc này tâm tình, phảng phất có chút ít nhàn nhạt đắc ý, giống như tại hướng Lật Thiên khoe khoang chứng minh phong phú gia sản. Kết xuất cái này hai quả đạo quả nhân thụ, là hơn trăm năm trước trống xuống, bởi vì các nàng không tuân thủ gia quy, tự tiện rời chỗ ở, lúc này mới từ loại nghiệt quả, hứ. Chấn chủ kế tiếp đích thoại ngữ, làm lật thiên trong lòng lạnh lẽo, hai quả nhân thụ, không tuân thủ gia quy, tự tiện rời chỗ ở. Ê, cũng sẽ tự tiện rời chỗ ở. Không hiểu lật thiên, nhìn qua đối phương hỏi. Nghe được lật thiên hỏi thăm, chấn chủ hơi kinh ngạc, rồi sau đó mới giật mình nói ra, khó trách, ngươi không biết quả lai lịch tự nhiên không biết nhân thụ là như thế nào hình thành. Khẽ gật đầu, trấn chủ tiếp theo diễn giải, nhân thụ căn nguyên, là một loại tên là phục kỳ linh thảo. Đương nhiên, đơn độc phục kỳ thảo, có thể được đem loại linh thảo này cho tiến nhân tộc trong cơ thể. Phục kỳ thảo có một loại đặc tính, có thể ở ký chủ trong cơ thể sinh trưởng cho đến phá thể mà ra, hình thành một cây, đồng thời thu nạp ký chủ sinh cơ, kết ra một quả đạo quả. Loại linh thảo này, xuất từ thiên tức cảnh trong chỗ bí ẩn, Chỉ có tiên tục một ít cường giả mới có thể tìm được, làm cho nhân tộc cho sau ăn mới có thể hình thành nhân thụ, nếu là tiên tộc ngớt, chỉ có thể đình chỉ thần trí sinh trưởng, không còn ích lợi, ta cũng là hao phí rất nhiều một cái giá lớn, mới đổi lấy mấy cây, hôm nay đều trùng tại trong nội viện. Chấn chủ cũng không thèm để ý giảng thuật, nghe được Lật Thiên trong lòng lạnh hơn, nếu là như vậy, cái kia ngoại phòng một loạt nhân thụ ở bên trong, chẳng phải đều là một cái sống sờ sờ người. Trong mắt phát ra một tia ấm lẫm, Gầy Tu sĩ si nâng trong tay quả Nhìn qua đạo quả bên trên cái kia trương mặt em bé, hỏi, không biết người ở phía ngoài cây ở bên trong, loại đều là người phương nào đâu? Có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi thăm, không có bị vừa mới ăn tươi đạo quả trấn chủ phát hiện, tiên tộc nam tử nghe nói về sau, ngược lại cho rằng đối phương thập phần hâm mộ, đắc ý nói nói, mấy cái hèn mọn thị thiếp, hai nhân tộc nhi nữ mà thôi. Lật thiên viên kia đạm bạc trong lòng, nghe đến đó, đã lãnh nhược đóng băng, trong tay đạo quả lên, cũng mơ hồ hiện ra năm ngón tay ấn ký. Một cô không hiểu tức giận, từ trong lòng đống nhiên dựng lên. Mấy cái hèn mọn thị thiếp, hai nhân tộc nhì nữ, mà thôi. Nguyên lai, like, tại tiên tộc trong mắt, nhân tộc thực sự không phải là cái gì phụ thuộc, mà là liền heo chó cũng không bằng còn sâu cái kiến. Trong một chất mắt, lật thiên nhớ tới hạ giới gặp phải cái kia tu hành vô tình đạo thiên linh tông trưởng lão, chỗ tế ra khô lâu nhân, chính là đối phương thế nhi. Trong nhân tộc dị loại, dù sao số lượng cực nhỏ, như vậy cái gọi là tiên tộc. Chẳng lẽ đều là loại này vô tình tàn nhận thế hệ sao? Cưỡng chế trong lòng tức giận, Lật Thiên lần nữa lạnh giọng hỏi, liền thị thiếp cùng nhi nữ đều có thể trồng trưởng thành cây, ăn kia sinh cơ bản hóa đạo quả, chẳng lẽ các hạ trong nội tâm sẽ không có một tia không đành lòng sao? Lạnh như băng thoại ngữ ở bên trong, mang theo chất vấn, loại này ngữ khí, Lưu Tiên trấn chủ có thể nghe ra, nguyên bản đắc ý, tại lập tức biến thành âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, tiên đạo vô tình, đều muốn thành tựu chân tiên, phải chém tới thất tình, suốt đời mới phải các ngươi tu tiên giả tín niệm, nếu là trong lòng có tỉnh, khi nào mới có thể tiên đạo đại thành. Bị Lật Thiên chất vấn chói chọc giận, tiên tộc nam tử hiện ra sắc mặt, xuất hiện lạnh lùng sắc cơ, lạnh giọng nói, tại đây lưu tiên trấn ở bên trong, có can đảm ngẫu nghịch ta nhân tộc, đều muốn lọt vào diện hồn thai hương, coi như là ta nhất thời không thích, cũng có quyền đem thê nhi trưởng thành cây, không phải ta tiên tộc chi nhân, cuối cùng là chút ít con sâu cái kiến mà thôi, không có tư cách phản kháng sinh tử, ngươi cũng không ngoại lệ. Tiên tộc nam tử quát lạnh làm lật thiên giận quá thành cười, lạnh nhặt nói, đem lật mộ trổng trường thành Tây có thể chưa chắc sẽ kết xuất cái gì đạo quả, không lại, lại có thể kết xuất một cái hồng hoang ác thú. chương 725, Bác Lật Thành. Lưu tiên trấn chủ tàn nhẫn vô tình, rút cuộc đem gầy tu sĩ chọc giận, lật thiên trong tay đạo quả, bị một cô đại lực tạo thành một mịt, nhất sinh khinh vi tiếng si. Si âm thanh từ đạo quả trong truyền đến, giống như giải thoát rồi cực khổ linh hồn, tại ngửa mặt lên trời rên rỉ. Một cỗ sinh cơ, theo đạo quả nát bấy, bay lên, cuối cùng tiêu tán trên không trùng, dùng nhân tộc sinh cơ chỗ vẩn hóa đạo quả, lật thiên không muốn nuốt, cũng sẽ không nếm thử, cái kia cùng ăn tươi một cái sống sờ sờ người, lại có có gì khác nhau đâu. Tiên tộc nam tử lãnh khốc vô tình, vậy mà dùng loại này kiên quyết mà tàn khốc phương thức bị lật thiên hiểu ra. Thiên hạ sinh linh, đều có các mệnh số, nhân tộc nuôi nhốt ra cầm, rồi sau đó giết dùng ăn, tiên tộc nếu là nuôi nhốt nhân tộc đến thôn phệ. Lật Thiên ngược lại sẽ không quá qua nổi giận, làm hắn không thể chịu đựng được, là những bị kia tiên tộc nam tử nuốt sinh linh thân phận. Thị thiếp cùng nhĩ nữ, thiện vi đạo, ác diệt vi đạo, từ đoạn lôi cốc trong tỉnh lại cho tới bây giờ, Lật Thiên đã trải qua quá nhiều hung hiểm tăng khốc, cũng đã trải qua rất nhiều ấm áp an bình, cái kêu bình thản tâm tính, hầu như chưa bao giờ nổi giận thành điên cuồng. Có thể làm kia giận dữ, chỉ có vô tình đến mức tận cùng tuyệt tình chi đạo. Theo đạo quả nát bẫy, Lật Thiên đã mất đi một lần gia tăng thọ nguyên cơ hội. Mà lưu tiên chấn chủ, lại hơn nhiều một lần bỏ mạng từ kiếp. Một điểm trắng bệnh hòa mang, từ những bay tán loạn kia nổ lên, giống như vãng sinh đại môn, vì đau khổ linh hồn, mở ra một đoạn luân hồi chi lộ. Nho nhỏ tu tiên giả, lại dám ngỗ nghịch chân tiên. Trong nội viện tiếp theo khỏa nhân thụ, chính là người rồi. Phát giác được nguy hiểm tiến đến, tiên tộc nam tử trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ nhẹ linh khí, đó là chân chính tiên khí, so với linh lực còn cường đại hơn khủng bố khí tức. chẳng qua tước. Hóa thần cảnh giới tiên tôn, như cũ không cách nào chống lại hợp thể cảnh giới tu sĩ, hơn nữa lưu tiên trấn chủ đối diện, cũng cũng không phải gì đó tu sĩ, đó là một cái bị tức giận tràn ngập trong lòng ác thú. Tiên tộc lời của nam tử âm thanh còn chưa rơi xuống đất, lật thiên trong tay dị hỏa, đã đốt ra tử vong ánh sáng chói lỏi, lập tức đem hoàn toàn bao bọc. Luyện hóa qua nhân tộc phản nghịch tu sĩ, vào lúc này, quyết ý đem trước mắt cái kia vô tình tiên tộc, từ trên đời hoàn toàn xóa đi, liền linh hồn đều muốn mất đi cái không còn một mảnh Dị hỏa ở bên trong, tràn đầy một loại vô tận hận ý, vừa mới bao trùm đối phương bản thể, liền bốc lên ra cực hạn nhiệt độ cao, hầu như tại thoáng qua giữa, tiên tộc nam tử bản thể cũng đã chợt giảm hơn phân nữa. A! Kinh hãi mà tuyệt vọng kêu rên, vẹn vẹn vang lên một cái trước mắt, trong thính đường liền khôi phủ can bình. Trắng bệnh mà kinh khủng dị hỏa, như cũ tại trước mắt bốc lên, ngày động lấy không cách nào tan dã hận ý, lật thiên lửa giận trong lòng, cũng bị dị hỏa trong truyền đến hận ý chỗ dung hợp, hận phẫn nộ cùng xuất hiện ở giữa. Như trước an tọa bộ ráng, chấp động lên một đôi đỏ thấm hai con người, giống như một cái trong địa ngục lao ra ác ma. Không biết qua bao lâu, tâm thần luống cuống mới bị dần dần đẻ xuống, lưu tiên chấn chủ, vốn tưởng rằng để lại một cái tương lai tiên, lại không biết chính mình đưa tới một cái không cách nào không chế ác thú, cuối cùng ngay cả tính mệnh, đều cho phụ vào. Lưu tiên chấn chủ thi thể, sớm được dị hỏa đốt đã thành hư vô, trong sảnh chỉ còn lại có lật tiên chính mình. Đem trong lòng luống cuống đẻ xuống về sau. Lật thiên trong mắt lần nữa hiện ra thanh minh, từ khi dung hợp cùng kỳ trong cơ thể kỳ dị huyết dịch, mỗi khi thúc dục ra dị hỏa về sau, đều mang ra cái loại này không hiểu hận ý, điểm này cũng làm cho lật thiên có chút khó hiểu, cũng có chút kiêng kỵ. Tuyệt sát tiên tộc, cũng không làm kinh động trong trạch viện những người khác, có lẽ là vị này trấn chủ uy nghiêm thái thịnh, không người dám ở dòng nó, lật thiên không tại nhiều mớn, tràn ra linh thức chi lực, bắt đầu cảm giác chung quanh, không lâu về sau, đứng dậy từ một chỗ hốc tối ở bên trong lấy ra một ít cao giai linh thạch, trong đó còn có mấy khối cực phẩm kim mộc linh thạch. Tuy rằng cực phẩm linh thạch số lượng không nhiều lắm, nhưng mà một cái hóa thần tiên tôn có thể có được kim mộc linh thạch thả tại cái khác lục địa, hầu như là không thể nào, có thể nghĩ, Nam Châu tiên tộc tài nguyên cực lớn đến loại nào tình trạng, hoặc là nói, Nam Châu tiên tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, lúc này mới làm hóa thần tiền tôn đều cầm giữ có thể phân đến chút ít cực phẩm linh thạch tư cách. Nếu như đem trấn chủ đều giết, Lật Thiên cũng liền thuận tiện lấy đem đối phương tài nguyên thu thập không còn, rồi sau đó thần sắc bình yên tình trạng ra phòng, căn bản không giống giết người không để lại dấu vết hung thủ. Đối với tội ác tài trời chi nhân, giết tới chính là cứu rỗi, đối với cái gọi là chân tiên, Lật Thiên cũng từ bỏ ban đầu cái kia một tia hào cảm, lúc này hết sức chẳng ghét. Đi ở trên đường đá thanh niên, trải qua từng gốc cây cổ quái mà cao lớn nhân thụ, dường như phát giác giam cầm ở bản thân đầu sỏ ác đầu đã chết, những bi thương kia thụ nhân. Nhao nhao tại trên cảnh cây nháy động một đôi vô thần hai mắt. Cảm giác đến sớm đã một chút cũng không có sinh cơ nhân thụ, Lật Thiên tại trong lòng ai than một tiếng, dùng sinh cơ kết xuất đạo quả, những người này một khi bị chồng đã thành nhân thụ, bản thể cũng đã cùng linh thảo hóa làm một thể, không tiếp tục đường sống. Từng sợi quất sắc hỏa diễm, theo Lật Thiên bước chân, chậm rãi trôi nổi mà ra, trải qua nhân thụ, tại một hồi rất nhỏ hòa tan âm thanh, bị thiên cực chi diễm đốt cháy không còn. Không cách nào vãn hồi sinh cơ. Vậy liền tiến đưa các ngươi trốn vào luân hồi a. Mang theo một phần đau thương, Gây thân ảnh, đã đi ra cái này tỏa tình xảo mà tàn nhẫn đại trạch, đã đi ra lưu tiên trấn. Đạp tại dị bảo bên trên thân ảnh, đón gió mà đứng, thần sắc cảm đạm, vừa mới trải qua đau khổ, làm Lật Thiên nỗi lòng có chút lo lắng, cũng có chút bất đắc dĩ, các sinh linh vì trường sinh mà truy cầu tiên đạo, chẳng lẽ thành tiểu thực tiên thể, sẽ thấy không một tia thương cảm cùng thân tình đến sao? Vô tình tiên. Gió ở bên trong chỉ để lại một tiếng có chút âm lánh có chút bất đắc dĩ nhẹ lời nói, yên tính như bản thạch, lợi như đao phong thân ảnh, dĩ nhiên xa xa đi xa. Nam Châu phía Bắc, khoảng cách Nam Châu giới hạn không tính quá xa một chỗ bên trên bình nguyên, đứng sừng sưng lấy một tòa to lớn thành trì, chiếm diện tích to lớn, vượt ra khỏi lưu tiên trấn mười mấy lần, trong thành người đến người đi, lộ ra phi thường náo nhiệt, một ít tu vi không tầm thường tu tiên giả cũng xen lẫn ở trong đó. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy nhẹ linh khí tiên tộc. Bắc Lạc Thành, Nam Châu phía trên một tòa tiên thành, thống ngự Bắc Lạc Thành, là một vị hợp thể hậu kỳ tiên quân. Tiên tôn quản hạt một chấn, tiên quân có được một thành, cái này chính là Nam Châu tiên tộc thế lực phân bố, mà đạt tới đại thừa tiên vương, liền thống ngự lấy Nam Châu một phương, đó là một mảnh thật lớn địa vực, hầu như chiếm cứ cả tòa Nam Châu một thành thổ địa. Tiên tộc trong đại thừa tiên vương, tổng cộng có 4 vị, thống ngự phương bắc chính là một vị vượt qua tiên kiếp tu tiên giả, Lương Ngộng Tiên Vương, chính là năm đó cùng nhân tộc đại thừa đối nghịch tại mệnh tuyển tiên tộc cực giả. Tiên Vương chỗ ở, không phải thành trấn, chẳng qua là một chỗ linh mạch phía trên độ phủ, quản hạt lấy kia ở dưới một phương đại địa, bất kể là Lưu Tiên trấn hay vẫn là bác Lạc thành, đều tại Lương Ngộng quản hạt ở trong. Đại thừa tiên vương, tựu như cùng một phương quân hậu, mà bế quan tại Thanh Mộc Lâm, thì là tiền tộc chi đế. Bắc Lạc thành bên trong, phân chia vì hai cái hoàn toàn bất đồng khu vực. Nội thành cùng bên ngoài thành, phàm nhân chỉ có thể ở bên ngoài thành cư trú, không cho phép bước vào nội thành một bước, chỉ có chân chính tiên tộc cùng tu tiên giả mới có tư cách tiến vào nội thành. Mặc dù không có bên ngoài thành phồn hoa, nhưng mà Bắc Lạc thành trong nội thành, bất luận là kiến trúc hay vẫn là hoàn cảnh, đều tuyệt không phải bên ngoài thành có thể so sánh, cổ thụ kỳ hoa khắp nơi, đình đài lầu các nhau nhau, tràn đầy một mảnh phong cách cổ, lộ ra tiên gió phiêu miểu. Tĩnh mịch mà xanh biếc nội thành ở bên trong, Người đi đường không tính rất nhiều, nhưng mỗi người đều có được lấy không tầm thường tu vi, bất quá hôm nay nhưng có chút ngoại lệ, trong nội thành lộ ra so với thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều, mọi người bước chân cũng đều tụ tập hướng cùng một cái phương hướng. Đó là một tòa mái vòm kỳ dị kiến trúc, cao lớn trên vách tường bò đầy thanh đẳng, cửa vào rộng thùng thình, tiến vào người đi đường không ngừng. Nơi này là một chỗ phường thị, chỉ có tiên thành ở bên trong, mới sẽ xuất hiện tiên tộc phường thị, cùng nhân tộc yêu tộc phường thị cùng loại dùng để giao dịch tài nguyên. Bác Lạc Thành trong phương thị, hàng năm đều là gọi mở một lần đấu giá thịnh hội, hôm nay chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian, không riêng Bác Lạc Thành trong tiên tộc cùng tu tiên giả tụ tập, xung quanh một ít thành trấn ở bên trong, cũng có người chạy đến. Tại Nam Châu phía bắc, Bác Lạc Thành đấu giá hội thanh danh lớn nhất, trong đó chỗ giao dịch vật phẩm cũng cực kỳ phong phú, dần dà là được cái này khiến khu vực bên trong lớn nhất một chỗ đấu giá trước đấy, đã liền Nam Châu mặt khác địa vực tiên tộc Có khi cũng sẽ chạy đến thăm dự. Khi thì đi vào đấu giá hội tiên tộc cùng tu tiên giả, riêng phần mình mang theo bất đồng khí thức, chân chính tiên tộc, mặc kệ tu vi cao thấp, cũng đều một bộ đạm mạc thần sắc, lộ ra có chút cao ngạo, mà những tu tiên giả kia, một khi gặp được tiên tộc, đều mơ hồ né tránh, dù là đối phương tu vi so với chính mình còn thấp, bị tiên tộc chုံ nuôi phàm nhân, giống như con sâu cái kiến, dù cho những con sâu cái kiến này trong xuất hiện cường đại tu sĩ, cũng không cách nào cùng chân chính tiên tộc địa vị tương đối trừ phi bọn hắn có thể đi vào giai đại thừa, trải qua tiên kiếp sau trở thành chân chính tiên vương. Kính sợ thân sắc, dường như đã thành nam châu nhân tộc một chủng tập quán, bất kính nhân vương nhân tộc, đối với tiên tộc hầu như quỷ bái, đó là suốt đời biểu tượng, cũng là tu tiên giả mục đích cuối cùng nhất chỗ. Tiến vào đấu giá hội tu tiên giả, nếu so với tiên tộc còn nhiều hơn, nhưng mà cả đám đều mang theo kính sợ chi ý, không lại đã có một người ngoại lệ. Cái kia là vừa vặn đi vào đấu hội thanh niên, một thân màu xanh nhạt cầm bảo thần sắc không vui không buồn, càng không có chút nào vẻ kính sợ, giống như một người đi đường, đối với bên người cao quý chính là tiên tộc cùng hèn mọn tu tiên giả đều không thèm để ý chút nào người qua đường. Tiến vào đấu giá hội thanh niên, đúng là giết chết lưu tiên chấn chủ lật tiên, ly khai lưu tiên chấn về sau, đối với Nam Châu tiên tộc vô tình, lật tiên cực độ chán ghét, bởi vậy cũng bỏ đi ở chỗ này du lịch một phen tâm tư, chuẩn bị phản hồi Đông Châu. Tuy rằng trong nhân tộc cũng tồn tại âm hiểm thế hệ, nhưng mà đa số nhân tộc hay vẫn là sinh động, không giống những tiên tộc kia, lãnh khốc được giống như hàn băng, tàn nhẫn được có thể so với hung thú. Bác Lạc Thành, là Lật tiên chuẩn bị ly khai Nam Châu thời điểm, chỗ trải qua chi địa, tại phát giác được nơi đây tồn tại phường thị về sau, Lật Thiên cũng sẽ không có lập tức rời đi, mà là ý định tham dự một lần tiên tộc phường thị, nhìn xem có thể hay không từ trong đổi lấy đến một ít tài nguyên. Cảnh giới đã đột phá hợp thể, còn tiêu thăng đến hợp thể trung kỳ, hôm nay Lật Thiên... Cũng không bị cảnh giới đột tiến mang đến cường đại trô thỏa mãn, hắn nếu lần tiến đến dai, cuối cùng đạt tới đại thừa tình trạng. Hạ giới thê nhi, vẫn còn thừa nhận nguyên vốn thuộc về mình cơ khổ, hợp thể trung kỳ cảnh giới, chưa hẳn có thể cứu về ngư nguyệt, cũng không cách nào chống lại ma tổ chân thân, không biết rốt cuộc muốn loại cảnh giới nào mới có thể cứu về thê nhi tu sĩ, trong nội tâm chỉ tổn lấy một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, tiến đến dai, rồi sau đó lại tiến đến dai. Đi vào Tiên tộc phường thị Lật tiên, sắp tới đem Ly Khai Nam Châu, ý định thu thập một ít đối với lại lần nữa tiến giai có chỗ trợ lực tài nguyên, thực sự bởi vậy, chờ đã đến một phần sát thân đại họa. Chương 726, Tiên tộc Phương thị. Tại đấu giá hội tìm một ngóc ngách, Lật Thiên bình yên mà ngồi, chậm đợi lấy Ly Khai Nam Châu trước một lần cuối cùng đấu giá, lúc đấu giá hội chấm dứt, chính là hắn Ly Khai Nam Châu thời điểm. Không lâu về sau, từ một vị hợp thể cảnh giới tu tiên giả chủ trì tiên tộc đấu giá hội, tuyên bố bắt đầu. Cùng nhân tộc đấu giá hội cùng loại, bác lạc thành trong chô đấu giá tài nguyên, cũng là do thấp trí cao, lúc trước chẳng qua là một ít pháp bảo hoặc là linh thảo tài liệu, càng về sau mới xuất hiện đi một tí đồ cực phẩm, nói thí dụ như tiên khí linh bảo các loại. Ngồi trong góc là tiên, âm thầm quan sát đến đấu giá hội trong tiên tộc cùng tu tiên giả, rồi sau đó hắn liền phát giác được một phần cùng nhân tộc đấu giá hội chỗ bất đồng. Một khi xuất hiện ở trên đài tài nguyên bị chân chính tiên tộc nhìn chúng từ mà ra tay đấu giá, đám tu tiên giả liền hết sức ăn ý không có ở đây mở miệng, đồng thời giữ vững trầm mặc. Đối với tiên tộc kính sợ, tại đấu giá thời điểm, cũng như trước tồn tại, như là sâu tận xương tủy một loại thiên tính, đó là địa vị chỗ mang đến cái hào rộng. Tại Nam Châu, tiên tộc cùng tu tiên giả, giống như hai cái bất đồng chủng tộc, một phương cao quý, một phương hèn mọn. Phát giác được sự phát hiện này giống như về sau, lật thiên đối với cái này lần đấu giá liền có chút ít thất vọng rồi, tại tiên tộc tụ tập đấu giá hội lên, hắn nếu là coi trọng dạng vật phẩm cũng không có khả năng cùng với khác tiên tộc tranh đoạn. Nơi này chính là Nam Châu, một khi biểu hiện ra không giống với mặt khác tu tiên giả cử động, tất nhiên hội nên đón tiên tộc hoài nghi, do đó giữ họa vào thân. Mặc dù đối với ở tiên tộc cực kỳ chán ghét, nhưng mà đang ở địa bàn của người ta, quả bất địch chúng phía dưới, Lật Thiên cũng sẽ không có ý khơi mào cái gì sự đoan, tham dự lần này đấu giá hội, lại có vẻ có chút dư thừa Sắp ly khai Nam Châu tu sĩ, không muốn ở chỗ này sinh sự, Vì vậy nhẫn mại tính tình cùng đợi đấu giá hội chấm dứt, dù sao tại toàn bộ đấu giá trong quá trình, tiên tộc cùng tu tiên giả có thể không có người nào sớm ly khai. Đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, gây tu sĩ lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại trên đài xuất hiện vật phẩm, không lại lúc này đây, lật thiên có thể là có chút kinh ngạc lên. Đấu giá hội đã tiến hành đã đến trên đường, một ít quý hiếm tài nguyên cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, làm lật thiên kinh ngạc, thực sự không phải là cái gì kỳ dị tài liệu cùng linh thảo, mà là một người nguyên anh Một cái có được lấy hóa thần khí tức nhân tộc Nguyên Anh. Hóa thần Nguyên Anh bị giam cầm ở một cái hình vuông trong bình thủy tinh, trẻ mới sinh giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trải rộng vẻ dở dữ, xem ra thực sự không phải là Nam Châu những tu tiên giả kia, giống như là một cái Đông Châu bị đoạn tuyệt linh căn nhân tộc tu sĩ. Suy đoán Nguyên Anh thân phận, lật thiên tại không lâu về sau, cũng được biết đối phương lai lịch. Theo chủ trì đấu giá tu tiên giả giảng thuật, cái này chỉ hóa thần Nguyên Anh, đến từ Đông Châu nhân tộc là luyện chế tiên khí một loại tài liệu. Tiên khí luyện chế cùng pháp bảo linh bảo bất đồng, trong đó cần luyện nhập các sinh linh nguyên anh, điểm này, Lật Thiên ngược lại là đầu hồi nghe nói, không lại lại cũng không có cái gì ngạc nhiên, ngay cả mình thị thiếp nhi nữ đều có thể trồng trưởng thành cây, dùng mặt các sinh linh buồn nguyên luyện chế tiên khí, cũng liền lộ ra bình thường nhất. Nhân tộc hóa thần nguyên anh xuất hiện ở hiện về sau, liền dẫn kia đi một tí tiên tộc tranh đoạt, tăng giá âm thanh càng là bên thai không dứt, cuối cùng bị một vị một thân áo lam tiên tộc phải đi. Tại đấu giá trong quá trình, đám tu tiên giả không có người nào có can đảm tăng giá. dù dị tộc bổn nguyên tri lực đến luyện chế tiên khí, làm lật thiên đối với tiên tộc càng thêm trắng ghét. Khi hắn xem ra, Nam Châu cái gọi là tiên tộc, tự như cùng là một đám vô tình vô nghĩa, khắt máu tàn nhẫn tà ma, đâu còn cùng mà vượt cái kia chữa tiên. Tại hóa thần Nguyên Anh xuất hiện về sau, lần nữa gặt hái sự vật, cùng người phía trước không kém bao nhiêu. Đó là một cái hóa thần cảnh giới yêu tộc yêu anh, giống như một cái châu rừng bộ ráng Thập phân luôn cuống, lại bị gắt gao giam cầm tại vật chứa chính giữa. Nhiều lần xuất hiện dị tộc buồn nguyên, làm đấu giá hội bầu không khí đạt đến cực hạn, tiên tộc đối với cái này loại dị tộc buồn nguyên, giống như hết sức cưa thích, đối với bọn hắn mà nói, càng thêm cường đại dị tộc buồn nguyên, tiếp theo biết luyện chế càng cường đại hơn tiên khí. Liên tiếp xuất hiện mấy cái nhân tộc cùng yêu tộc nguyên anh về sau, lật thiên kinh ngạc phát hiện ma tộc ma anh, nguyên lai huy lực cực lớn tiên khí ở bên trong, còn có thể luyện hóa tiến ma tộc Bồn nguyên tri lực Ma Anh tranh đoạn, lộ ra càng thêm nóng liệt, tiên tộc cái kia từng kiện từng kiện tiên gió mờ ảo, uy lực cực lớn tiên khí, rõ ràng đều là do chủng tộc khác buồn nguyên luyện thành. Lật thiên trong nội tâm chẳng ghét, dần dần biến thành âm lãnh, xem ra Nam Châu tiên tộc chẳng những xem nhân tộc vì con sâu cái kiến, liền yêu ma hai tộc, đều đồng dạng chỉ là một loại công cụ, phần này quyết nhiên thủ đoạn, cùng cao ngạo bản tính, rốt cuộc là từ đâu mà đến đâu rồi, chẳng lẽ bọn họ dựa vào, liền là tiên đế. bốn phương tri địa bốn tộc tế tụ Nhưng mà chỉ có Nam Châu tiên tộc, vẫn tồn tại trong tộc chi chủ, đến từ hồng hoang thời kỳ, đem mặt khác ba tộc đều chiến bại tiên đế, có lẽ chính là tiền tộc đám tự đại cùng cao ngạo nơi phát ra. Nguyên bản thần bí tiên tộc, dần dần tại lật thiên trước mắt, lui đi tầng kêu ngông lung mặt nạ, rồi sau đó lộ ra so với ma vật còn muốn đáng sợ âm tàn răng nanh. Ngồi ở tiên tộc trong tu sĩ, trong nội tâm lộ ra có chút không kiên nhẫn, lật thiên cảm giác mình bên người thực sự không phải là cái gì tiên mà là từng con một khoát trên vai chân bóng áo ngoài ác quỷ. Ma tộc ma anh bị đấu giá về sau, xuất hiện lần nữa đồ vật, làm lật thiên trong nội tâm không kiên nhẫn, chậm dại chuyển biến thành kinh ngạc. Đó cũng là một cái yêu anh, không lại cũng không phải hóa thần cảnh giới, mà là đạt đến hợp thể. Hình như một cái con rắn nhỏ hợp thể yêu anh, xuất hiện ở tiên tộc đấu giá hội lên, lập tức đưa tới vô số đạo kinh hô rồi sau đó chính là càng thêm điên cuồng hô giá. Hợp thể yêu anh, nếu là mua xuống luyện chế thành tiên khí, đem có có thể trở thành đỉnh cao nhất dị bảo, đạt tới cao dai tiên khí tình trạng. Một tiếng cao hơn một tiếng tăng giá, hầu như đã không có đỉnh chỉ dấu hiệu, cuối cùng người mua, cũng trở nên càng ngày càng ít, dù sao quá mức khổng lồ tài nguyên, hóa thần tiên tôn thì không cách nào xuất ra, có thể tranh đoạt cái này chỉ yêu anh, chỉ có những hợp thể kia tiên quân. Ngồi ở lật tiên trước người, là hai vị hóa thần tiên tôn, lúc này chứng kiến mua xuống yêu anh vô vọng về sau, liền riêng phần mình thở dài, chuyện thiếm. Ai Nếu có thể mua xuống cái này chỉ hợp thể yêu anh, ta món đó luyện chế ra nhiều năm tiên khí, có lẽ có thể đạt tới trung giai tình trạng. Trung giai, nếu như không có năm chắc đạt tới cao giai tiên khí, hao phí khổng lồ tài nguyên đổi được cái này chỉ hợp thể yêu anh, cũng liền không có có cần gì phải rồi. Nhân tộc linh bảo nếu là túc nhập khí hồn, đều có thể đạt tới trung giai tình trạng, người luyện chế ra một kiện trung giai tiên khí, thì có ích lợi gì. Hóa thần tiên tôn, có được trung giai tiên khí cũng là đủ rồi, cao giai tình trạng. Thật sự là khó kêu gạo, có lẽ tu vi đạt tới hợp thể, mới có nắm chắc luyện chế. Chúng ta tiên tộc có được vô tận thọ nguyên, sớm muộn gì có đạt tới hợp thể một ngày, cũng không phải những hèn mọn kia người cùng yêu, luyện chế cao dai tiên khí cũng không vội nhất thời, đã có cường đại tiên khí hộ thân, vẫn lạc nguy hiểm cũng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Tộc của ta đế quân có kim đao một kiếm bên người, từ hồng Hoàng cho tới bây giờ, người phương nào có thể địch, đây mới thực sự là vĩnh sinh bất diệt. Đế quân cường đại. Cũng không phải là chúng ta có thể so sánh, kim đau một kiếm, đó là kim một buồn nguyên tri lực, nếu có thể luyện chế một kiện cao dai tiên khí, liền cầu còn không được rồi, nào dám hy vọng xa với cái loại này ngũ hành buồn nguyên. Hai cái tiên tộc đối thoại, bị lật thiên nghe xong cái rõ ràng, ngũ hành buồn nguyên một từ, cũng làm hắn cảm thấy kinh ngạc, ở giữa thiên địa, có thể xưng là ngũ hành buồn nguyên, có lẽ chỉ có cực phẩm linh thạch rồi, nhưng mà dùng cực phẩm linh thạch trình độ. Hẳn không phải là tiên đế cái loại này tồn tại có khả năng dựa vào độ vật. Chẳng lẽ cái kia ngũ hành buồn nguyên chỉ chính là bốn phương chi địa năm châu ngũ hành linh mạch? Chương 727, Tiên đế lệnh. Hai cái tiên tộc thuận ngữ, lệnh Lật tiên Lâm vào chấm tư, ngũ hành linh thạch có lẽ sẽ trở thành tiên đế trợ lực, nhưng tuyệt đối không cách nào trở thành tiên đế chinh chiến mặt khác ba tộc cường đại vũ khí. Hồng Hoang đại chiến, tiên đế chỗ chém giết, thực sự không phải là hợp thể đại thừa, mà là mặt khác ba tộc chi chủ, Nhân Vương Yêu Hoàng cung Ma Tổ, có thể vì Tiên Đế mang đến cường đại chiến lược vũ khí, cũng quyết định không biết dùng cực phẩm linh thạch liền có thể luyện chế mà ra, như vậy lớn nhất khả năng, cái gọi là Kim Đao một kiếm, chính là hai loại ngũ hành linh mạch bổn nguyên, cũng chính là thiên địa ngũ hành trung cực hình thái. Mệnh Tuyên cùng rong trạch, hai loại phản pháp quy chân ngũ hành bổn nguyên, đại biểu cho nước cùng hỏa, mà Bắc Châu phía trên, tồn tại thổ linh mạch, ngũ hành linh mạch còn dư lại hai loại, đều tại Nam Châu, quy tiên đế tất cả Đem tinh luyện thành một loại có thể luyện chế thành cường đại vũ khí buồn nguyên, cũng lộ ra dễ dàng rất nhiều. Trong tộc đứng đầu, có khổng lồ quyền lợi, như thế nào đem ra sử dụng trong tay cực phẩm linh mạch, những thứ khác tiên tộc cũng không dám hỏi đến. Đã nghe được hai cái tiên tộc đối thoại, Lật Thiên cũng liền đem cái kia cái gọi là kim đao một kiếm, quy nạp vì tiên đế từ kim mộc linh mạch trong chỗ chất lọc kim mộc buồn nguyên luyện chế mà thành, thoáng qua giữa, Lật Thiên trợt nhớ tới hạ giới 5 chỗ linh mạch mạch cái gọi là mạch Linh bị đại năng giả cưỡng ép xây dựng ra linh mạch ở chỗ sâu trồng, cất giấu năm khối cực phẩm linh thạch, được gọi là mạch linh. Như vậy bốn phương chi địa bên trên 5 chỗ ngũ hành bổn nguyên chi lực tạo thành linh mạch ở bên trong, còn có thể hay không tồn tại cái gọi là mạch linh đâu? Trong thiên địa ngũ hành bổn nguyên, tại bốn phương chi địa ngưng kết ra thật thể hình thái, nếu là ngày như vậy địa bổn nguyên còn có mạch linh mà nói, chẳng phải là năm cái thế lực cường đại đến đáng sợ tồn tại, giống như tiên đế như vậy. Quá rỉ ý tưởng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lật thiên cũng không suy nghĩ sâu xa, hồng hoang đại chiến bốn tộc đứng đầu, có thể chỉ có bốn người mà thôi, nếu như ngũ hành bổn nguyên thật sự có mạch linh, cũng sẽ không là cái kia bốn vị đại năng, bởi vì trong đó thiếu một cái. Khoe miệng mang ra một đám cười khổ, lật thiên vung mất chính mình phần quái dị ý tưởng, nhưng mà cái kia xa sôi hồng hoang cuộc chiến ở bên trong, dẫn theo bốn tộc từ đấu, thật sự chỉ có bốn người sao. Tiên tộc đấu giá hội, đã tiến hành đến kịch liệt nhất trình độ, tranh đoạt hợp thể yêu anh người mua tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đều thập phần hung ác, tăng giá âm thanh một mực liên tục Chủ trì đấu giá tu tiên giả, mang theo nụ cười thẳng nhiên, tại bác lạc thành đấu giá hội lên, cái này chỉ yêu anh bán đi giá cả càng cao, thành chủ tiền lời sẽ gặp càng lớn, nơi đây cũng không phải là cái gì miễn phí nơi, bởi vì bác lạc thành đấu giá hội danh khí khá lớn, bác lạc thành chủ chỗ rút ra chia làm, cũng liền nước lên thì thuyền lên. Đang mong đợi bán đi một phần cao dài đấu giá người, chính mang theo vui vẻ, đống nhân giữa, Nhất đạo truyền âm ở bên thai của hắn nổ lên, đạo kia thanh âm hắn quen thuộc rất, đúng là bác lạc thành chủ truyền âm. Nghe được truyền âm về sau, vị này chủ trì đấu giá tu tiên giả lập tức thần sắc biến đổi, đống nhiên cao dơ hai tay, ngăn trở dưới đài tiên tộc đối với hợp thể yêu anh tranh đoạn. Dưới đài chính kịch liệt đấu giá tiên tộc bị ngăn cản dừng lại về sau, lập tức mỗi cái lộ ra vẻ giận dữ, chẳng qua là không đợi những thân phận này cao quý chính là tiên tộc nổi giận, từ đấu giá hội bên ngoài. Dĩ nhiên đi vào một vị thân hình cao gầy tiên tộc nam tử. Theo nam tử mà đến, là một cố hợp thể cảnh giới đáng sợ khí tức, cố khí tức này đem giới đại bất mãn tiên tộc sinh sôi trớn nhiếp. Người đến, đúng là Bắc Lạc thành chủ. Đích thân tới đấu giá hội hợp thể tiên quân, không có nhìn nhiều mọi người nhìn xem, mà là lộ ra có chút lo lắng bộ dáng, vài bước giữa, liền đi tới trên đài đấu giá. Nhìn thấy thành chủ tiên đến, chủ trì đấu giá tu tiên giả lập tức cung tránh người sang một bên. Vừa mới đứng lại về sau, Cao gầy thành chủ lập tức thần sắc ngưng tụ, đối với đài mọi người phía dưới lớn tiếng nói, quay rời các vị nhà hứng, vừa mới đón đến tin tức, đế quân đại nhân từ thành mục lâm phát tới một phần thông cáo, tiên đế lệnh. Một câu tiên đế lệnh, đem dưới đại vô số tiên tộc cùng tu tiên giả lần nữa khiếp sợ. Trăm vạn năm trước tiên đế lệnh vì phong trời, hôm nay lúc cách đã lâu tuyến nguyệt, Nam Châu phía trên, rõ ràng lần nữa chuyển đến tiên đế lệnh. Trong góc là thiên đang nghe tiên đế lệnh về sau, thần sắc cũng không khỏi được hơi đổi. Chẳng lẽ là ma tổ bản thể đột phá phong ấn, hàng lâm thế gian? Phần này suy đoán, lệnh lật thiên hầu như tâm thần rung mạnh, nếu như là ma tổ xuất hiện, như vậy hạ giới trong thiên nhi, chẳng phải là đã lành ít giữ nhiều. Bác lạc thành chủ kế tiếp thoại ngữ, tiêu tán ngưng nguyệt nguy cơ, lật thiên chỗ đoán ma tổ, cũng không có xuất hiện, không lạ chính hắn lại lâm vào một cuộc tử cụ. Thành chủ dứt lời, trở tay lấy ra một kiện tinh thể dị bảo, rồi sau đó thúc dục tiên lực, trong chốc lát, tại cả tòa trên đài đấu giá. Xuất hiện một mặt qua màn, giống như cái bóng xuất hiện qua mạc, xuất từ tiên đế tay, phía trên chiếu đến một mảnh vô tận lam thiên, trong đó chạy như bay lấy một kiện kim sắc trường kiếm, mà trường kiếm lên, vương vàng đứng vững một cái gầy thân ảnh. Tiên đế lệnh, Nam Châu truy nã người này, gặp được giết chết bất luận tội. Bắc Lạc thành chủ quát lạnh thanh âm, truyền khắp cả tòa đấu giá hội, cơ hội là cùng một cái thời khắc, phân bố tại Nam Châu lớn nhỏ thành trì ở bên trong, cũng đều trước sau xuất hiện phần này trăm vạn năm năm không thấy tiên đế lệnh. Vẹn vẹn chẳng qua là truy nã một người tiên đế lệnh. Có chút quái dị tiên đế lệnh, từ bác Lạc thành chủ miệng nói ra, dưới đài tiên tộc không có người nào không tin, hợp thể tiên quân cũng không dám dạ mạo tiên đế loạn hạ mệnh lệnh, phần này quái dị truy nã, tất nhiên là tiên đế thông báo bốn vị tiên vương, lúc sau đại thừa tiên vương phát mà đến. Trên tấm hình cảnh tượng thập phần rõ ràng, thanh niên màu xanh nhạt cầm bảo, cùng cái kia bộ thanh tú khuôn mặt, đều nhìn một cái không xuất gì địa hiện ra ở trước mặt mọi người, ngoại trừ cảm giác không đến tu vi bên ngoài. Chỉ cần nhìn lên một cái, tiên tộc cùng đám tu tiên giả có thể tuyệt sẽ không quên. Đương nhiên, trong góc lật tiên càng sẽ không quên, chẳng những sẽ không quên, coi như là đem trí nhớ của hắn lúc này hoàn toàn xóa đi, hắn đều sẽ không quên cái kia thân ảnh. Bởi vì đó chính là hắn chính mình. Tiên đế lệnh, truy nã lật thiên Quái gì tiên đế lệnh, lại để cho giới đài mọi người một hồi kinh nghi, không lại lại không người nào dám nghi vấn, nếu như tiên đế phát hạ mệnh lệnh, như vậy cái này nhìn như gậy thanh niên cũng đừng nghĩ đang đi ra Nam Châu rồi. Ngắm nhìn dị bảo chiếu rọi ra thân ảnh, bác Lạc thành chủ nói tiếp, biết được người này tung tích người, ban thưởng cực phẩm linh thạch năm khối, giết chết người này người, ban thưởng ngũ hành linh thạch một tổ, trời hơi thở một đám. Soạt. Bác Lạc thành chủ vừa dứt lời, cả tòa đấu giá hội lập tức một mảnh xôn xao. Một phần manh mối có thể đổi được năm khối cực phẩm linh thạch, đem giết chết có thể đạt được ngũ hành linh thạch một tổ tăng thêm trời hơi thở một đám, phần này một cái giá lớn. Có lẽ đại thừa tiên vương không sẽ để ý, nhưng mà những hợp thể kia tiên quân đều muốn thập phần đỏ mắt. Thiên tri khí tức, hợp thể tiến giai đại thừa nơi mấu chốt, ném đi cái kia ngũ hành linh thạch không nói, vẹn vẹn một lũ thiên tức, liền có thể lệnh hợp thể cường giả liều chết chém giết, sắp mở ra thiên tức cảnh ở bên trong, các tộc hợp thể cũng là vì trời hơi thở mà tiến vào mạo hiểm. Thanh chủ mang đến tiên đế lệnh cùng trong đó ban thưởng, lệnh tất cả tiên tộc một số gần như liên quan, liền cái kia phần hợp thể yêu anh giá trị đều bị phần này ban thưởng chỗ đè xuống, mọi người hận không thể lập tức ra tay, tại Nam Châu tìm kiếm, cái kia rước lấy tiên đế sát cơ gậy thân ảnh. Trong góc Lạc Thiên, lúc vừa mới phát hiện thân ảnh của mình xuất hiện ở trên đài về sau, trong lòng lập tức suy đoán ra đại họa lâm đầu, không đều bác lạc thành chủ nói xong ban thưởng, thừa dịp bên người tiền tộc đều muốn lực chú ý tập trung ở trên đài thời điểm, lặng lẽ từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt khéo léo đang dược, rồi sau đó bắn vào trong miệng. Bác lạc thành chủ công bố tiên đế lệnh cùng ban thưởng về sau, đối xử lệnh nhạt dừng ở phần đông đồng tộc, lớn tiếng nói, tiên đế lệnh do lương ngọng tiên vương chuyển đến, ngày gần đây đã chuyển khắp Nam Châu, chư vị nếu là gặp được trong tấm hình người, cần phải đem giết chết, nếu như không có cách nào đánh chết, cũng muốn cuốn lấy hắn nhất thời, rồi sau đó phát ra báo động trước, đều có cường giả đích thân tới. Thành chủ nói cực kỳ, kinh động đế quân cửu ra, chúng ta tự nhiên toàn lực giết tới. Tiên đế ra lệnh, người nọ chính là tiên tộc địch tuyệt đối không thể để cho kia chạy trốn Nam Châu. Nhìn chui kim kiếm, hình như là nhân tộc linh bảo, chẳng lẽ người nọ là Đông Châu Tu Sĩ? Ừ, Đông Châu Tu Sĩ cũng dám đến Nam Châu gây chuyện thị phi, rõ ràng kinh động đế quân, nhìn đến nhân tộc, cũng nên hảo hảo giáo hấn một chút rồi. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá tiên tộc mỗi cái tràn đấy tức giận, bất luận tiên đế lệnh chỗ truy nã là người phương nào, dám can đảm tại bốn phương chi địa trọc giận tiên đế người, chắc chắn lọt vào tất cả tiên tộc Tại trong phòng đấu giá cao giọng nghị luận, cũng đều là tiên tộc, những tu tiên giả kia coi như là nghe được tiên tộc đối với nhân tộc Miệt thị, cũng không dám hiện ra nửa phần bất mãn, trong mắt bọn họ, chính mình sớm đã không phải là người nào tộc thân phận, mà là tiên tộc phụ thuộc. Nhân tộc, đối với Nam Châu tu tiên giả mà nói, giống như mặt khác một loại dị tộc. Bác Lạc thành chủ công bố tiên đế lệnh về sau, đấu giá hội tiếp theo tiến hành, cuối cùng vài món vật phẩm, trước sau bị một ít tiên tộc mua, rồi sau đó liền đã xong trận này mỗi năm một lần đấu giá. Sau đó không lâu liền chấm dứt đấu giá hội, cũng không lệnh những không có ở kia đại hội trong mua được tài nguyên tiên tộc thất vọng, ngược lại tất cả tiên tộc kể cả những tu tiên giả kia cũng đều tinh thần sáng láng, chuẩn bị tại Bắc Lạc thành bên ngoài tìm tòi một phen, nếu là thật sự có thể phát hiện cái kia bị tiên đế truy nã thanh niên, có thể đã không dưng cớ hơn nhiều một đám khổng lồ tài nguyên. Nội thành đấu giá hội ở bên trong, rất nhiều mọi người nối đuôi nhau mà ra, muốn phải tìm cái kia Nam Châu con mồi. theo đám người, một vị ăn mặc áo bảo trắng gầy còm lao giả Sắc mặt bình tĩnh mà đi ra phòng đấu giá, rồi sau đó thần thái bình yên về phía lấy bên ngoài thành bước đi, cũng không có những người khác hưng phấn thần sắc. Đi về hướng bên ngoài thành lao giả, nhìn như thần thái bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại sớm đã lãnh ngược đóng băng. Nếu không phải mình còn mang theo mấy hạt dịch dung đan, Lật Thiên chỉ sợ liền cái này Bắc Lạc thành bán đấu giá, đều không thể đi ra, phải đã chết gì điẹng. Dựa vào một hạt dịch dung đan, Lật Thiên thừa dịp chúng quanh tiên tộc tất cả đều chú ý đến tiên đế lệnh thủ lao chi tế, Sửa thay đổi dung mạo của mình, bởi vậy cũng đã tránh được hẳn phải chết một kiếp, nếu là ở một đám tiên tộc trong bị phát hiện tung tích, liều tính mạng, hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Thay đổi dung mạo về sau, cùng đấu giá hội chiếu phim ra thân ảnh thế nhưng là khác nhau rất lớn, chậm rãi mà đi là tiền, lúc này cũng coi như đã không có quá lớn nguy cơ, chỉ cần làm làm ra một bộ an ổn bộ dáng rồi sau đó ly khai Bắc Lạc Thành, xa hơn trước đó không lâu, đã đến Nam Châu biên giới, đến lúc đó ly khai Nam Châu. Tiên đế lệnh cũng không cách nào đưa hắn như thế nào. Bởi vì Dịch Dung Đan mới lần nữa có được sinh cơ tu sĩ, tại trong lòng một mực nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh chết vị kia Lưu Tiên trấn chủ, mới khiến cho tiên tộc truy nã. Chương 728: Ngọc bội làm lộ. Tại trong lòng thẳng suy đoán lấy rước lấy thị phi nguyên do, sau một lát liền bị Lật Thiên phủ nhận. Không đúng, coi như mình giết một cái hóa thần cảnh giới tiên tôn, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho tiên đế tự mình hạ lệnh truy nã. Nhất thời không hiểu tu sĩ, chậm nhớ tới lao ra cùng kỳ bụng về sau, chạy đến cái kia mảnh màu xanh rừng cây. Thanh Mục Lâm, Thanh Mục Tiên Đế, đồng nhiên bừng tỉnh là tiên, đoán được lúc trước chính mình lầm sông Thanh Mục Lâm, có lẽ liền là tiên đế nghỉ lại chi địa, bằng không mà nói, hung thú cùng kỳ cũng không nên như thế e ngại cái kia mảnh nhìn như bình thường rừng cây mới đúng. lâm sông Thanh Mục Lâm, bỏ qua rồi hung thú, lại đưa tới tiên đế lửa giận, chẳng qua là vẹn vẹn lầm sông mà thôi. Tiên đế có lẽ không đáng như thế huy động nhân lực, dùng tiên đế lệnh phương thức thông, cáo tất cả Nam Châu tiên tộc. Dẫn xuất tiên đế sắc cơ, tuyệt đối không phải vẹn vẹn lầm sông Thanh Mục Lâm mà thôi, lần này cử động, trừ phi là sớm, có thủ cũ đại hận. Mình cùng tiên đế giữa, tồn tại không hiểu cừu hận. Suy đoán đến nơi đây, Lật Thiên nhất thời có chút mờ mịt, trong thiên hạ có tư cách cùng tiên đế thành thủ, ngoại trừ Nhân Vương Ma tổ cùng yêu hoàng, chỉ sợ sẽ không lại có bất kỳ người, chẳng lẽ nói, tiên đế nhận ra chính mình đời trước cũng nhận ra chính mình bản thể khí tước. Lật Thiên không muốn tin tưởng báo trước, lại một lần nữa bị chính mình suy đoán mà ra, chẳng lẽ kiếp trước chính mình quả nhiên là hồng hoang yêu hoàng sao? Gây khó lao giả, nguyên bản cũng không thần sắc trên mặt, hiện ra một tia khổ ý, nhiều lần báo trước, lệnh Lật Thiên đối với mình kiếp trước thân phận, càng ngày càng thừa nhận, chẳng qua là, hắn cũng không muốn trở thành vì cái gì yêu hoàng, cũng không muốn thống ngựa yêu tộc, cố chấp tu sĩ, thầm nghĩ phải cứu hội thế nhi. Mặc dù hiếu cái kia xa xôi hồng hoang chiến Nhưng Lật Thiên cũng không muốn lần nữa cuốn tiến thị phi ân oán nước lũ, cứu ra thê nhi về sau, cùng Ngưng Nguyệt tận cư núi rừng, chính là kết cục tốt nhất, quản hắn trời sập đất sụt, quản hắn bốn tộc huyết chiến. Vốn là đạm bạc sinh linh, mang một phần cứu vợ chấp nhiệm, đối với mặc khác, Lật Thiên như cũ cũng không phải là để trong lòng, tiếc rằng, sớm đã thân ở vòng xoáy bên trong tu sĩ, còn muốn né qua những thị thị phi phi kia, những ân ân oán, oán oán kia, đã đã trộm. Trừ phi hắn hay vẫn là một đám du đãng trên thế gian dương hồn, nếu không Chỉ có thể bị vẻ này ngút trời hận ý dần dần nhồi vào, cuối cùng hóa thân hung ma. Vận mạng gông siềng, thủy trung giam cấm không sợ linh hồn, cuối cùng dữ tợn, đem tại Nam Châu hiển lộ, âm lánh trong mê cung, dần dần xuất hiện một cái không có đường lui thông đạo, đó là một cái do máu tươi nhuộm thành đường máu. Áo trắng lao giả, mang theo suy đoán của mình, đã đi ra bắc lạc thành nội thành, lúc cái kia bộ gầy còm thân ảnh biến mất bên ngoài trong thành chi tế, một đôi âm lánh ánh mắt, xuất hiện ở lật thiền trôi trải qua một chỗ đầu đường Âm lệnh ánh mắt nơi phát ra là một vị ngân sắc cẩm ý trung niên tiên tộc, nhìn như tiên phong đạo cốt tiên tộc, từ bán đầu giá, một mực đưa mắt nhìn đối phương đi ra nội thành, rồi sau đó cái kia phần âm lệnh cũng dần dần biến ảo thành tham lam. Hợp thể khí tức nhảy lên cao chi tế, ngân ý tiên tộc vận dụng một phần truyền âm bí thuật, rồi sau đó xoài bước hướng về Lật tiên biến mất phương hướng, không vội không chậm theo sát dưới. Trong cơ thể tràn đầy nhẹ linh khí hợp thể tiên tộc, có được lấy thu nạp sát cơ năng lực, bởi vậy, biến ảo thành lão giả Lật Thiên Cũng không phải là phát giác được sau lưng nguy hiểm. Bên ngoài trong thành trong phạm nhân, gây còm lao giả như cũ đi lại an ổn, càng là thân ở hiểm địa, càng thêm không thể biểu lộ ra cái gì chân tướng. Đối với lật thiên loại này kinh nghiệm hiểm cảnh cường giả mà nói, bình tĩnh, là ở trong nguy hiểm khiến cho sinh cơn nơi mấu chốt. An ổn bước chân, hướng về thành đi về phía tây, đợi đến lúc ra chỗ này bắt lạc thành, coi như là đã đi ra hiểm địa, một bên đi lấy. Lật thiên như cũ tại trong lòng suy đoán tiên đế mục đích thực sự cùng một chút ít không muốn người biết che giấu. Coi như mình đời trước là hồng hoang yêu hoàng, tiên đế đánh chết xưa cũ địch cũng không gì đáng trách, dù sao hồng hoang cuộc chiến trải qua, đã không người biết được, rốt cuộc là bốn tộc hôn chiến, hay vẫn là hai hai đối với vộ, cũng không có người cũng biết. Tiên tộc tử địch là ma tộc, nhưng là cũng không bài trừ tiên đế cùng yêu hoàng giữa tổn tại lớn lao cửu hận. Điểm này, lật thiên ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm hắn không hiểu là... Lúc trước chính mình lầm sông thanh mục lâm lúc, vì sao tiên đế không có lập tức ra tay? Đừng nhìn bây giờ là hợp thể trung kỳ tu vi, loại cảnh giới này đối với tiên đế cái loại này bốn tộc đại năng mà nói, như muốn giết chết, tuyệt đối dễ dàng. Không có ở thanh mục trong rừng đánh chết chính mình, có lẽ có thể cho rằng lúc ấy cũng không kinh động tiên đế, nhưng mà theo tiên đế lệnh mà đến truy nã, cũng tại chứng minh là đúng lấy tiên đế đã phát giác được sự hiện hữu của mình. Từ đấu giá hội bên trên cái kia đoạn cảnh tượng ở bên trong. Lật thiên đã phân biệt ra được thời gian, đúng là mình ly khai thanh mục lâm thời điểm. Có thể đem chính mình chạy ra thanh mục lâm sau cảnh tượng ghi nhớ, nói rõ tiên đế đã phát giác sự hiện hữu của mình, vừa không có đuổi theo ra giết chết. Chẳng lẽ nói, tiên đế thanh mục, có cái gì không muốn người biết che giấu hoặc cấm kỵ, không cách nào bước ra thanh mục lâm bán bộ. Sắp tới đem ly khai bắt lạc thành một khắc, lật thiên suy đoán ra tiên đế bản thể, tất nhiên tồn tại một ít cổ quái có lẽ trong đó che giấu, dính đến hồng hoang thời điểm đại chiến Cửa thành phía tây đã gần ngay trước mắt, tĩnh mịch dưới cổng thành, chính là Lật Tiên sinh lộ chỗ, lâm vào tiên tộc thành trì tội phạm truy nã, một khi ly khai, sẽ nên đón đường sống. Vừa vừa bước vào dưới cổng thành âm ảnh chi tế, sắp thoát khốn Lật Tiên, không đợi phát ra vẻ vui sướng, thành lâu đỉnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng lợi hại thanh minh, rồi sau đó một cái âm lánh cực lớn cửa thành, loại quỷ mị địa xuất hiện ở trước mắt. Không giống với phàm nhân thành trì trong cẩu treo xiển xích, chỗ này tiên tộc thành chỉ, cũng không có những rườm rà kia độ vật đóng cửa thành lại là một loại cường đại că chế hình thành đột nhiên bị đóng cửa cửa thành biểu thị nguy cơ đã đến lật thiên căng thẳng tâm thần cũng theo đó khẽ giật mình nhưng lại không hiện ra quá mức thần sắc kinh dị nguyên bản bước chân cũng cải biến phương hướng chuẩn bị phản hồi trong thành thân ảnh không hề Đức đoạn định đột nhiên đóng cửa cửa thành có phải hay không hướng về phía chính mình mà đến nếu là lúc này mạnh mẽ xuống tới tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng khi hắn vừa mới quay người chi tế Sau lưng đột nhiên xuất hiện vài đạo tiên tộc thân ảnh. Trước mặt mà đến tiên tộc, tổng cộng có mười mấy người, cầm đầu là một vị ngân sắc bảo phục trung niên, trong cơ thể một cỗ hợp thể khí tức không hề che giấu địa phong thích mà ra, trong mắt mang theo linh ý, thẳng nhìn chằm chằm vào dưới cổng thành gầy còm lão giả. Phát hiện đối phương ánh mắt bất thiện, Lật Thiên trong lòng lập tức lạnh lẽo, dung dịch dung đan đổi dung mạo cử động tuy rằng thập phần ẩn ngấp, chưa hẳn có thể giấu giếm được quanh hợp thể tiên tộc. Lão nhân già này, vội vã ra khỏi thành không biết ý muốn như thế nào đâu. Người đến nện bước xoay bước, thần thái tự nhiên mà hỏi thăm, không đợi Lật Thiên đáp lời, liền đã đi tới phụ cận, trong cơ thể hợp thể tiên khí đột nhiên bắn ra, đem không gian trùng quanh hoàn toàn giằng cộm. Là vội vã trốn chạy để khỏi chết đâu rồi, hay vẫn là vội vã chịu chết đâu rồi? Thân thể của người giá thế, nhưng là quý rất mạnh, nếu như lúc này gặp được, cũng đừng có tiện nghi người bên ngoài mới phải. Nghe được đối phương lạnh lời nói cùng chung quanh uy áp, Lật Thiên tại trong lòng thở dài, Như cũ thần sắc bình yên nói, không biết các hạ nói ý gì, ta bộ xương già này, có thể giá trị không được mấy cái tiền, vị đại nhân này, là nhận lầm người a Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi, ngươi ngược lại là chấn định rất tiêu gào, hình dạng của ngươi ta là nhận không ra, không lại cái này thân màu xanh nhạt cầm bảo có thể có chút quen mắt à, ngươi có thể hay không giải thích một phen, vì sao ngươi quần áo, đã liền bên hông ngọc bội, đều cùng truy nạ chi nhân giống như lúc đầu. chương 729, Chiến Thông Khói Gặp nguy không loạn tâm tính, là lật thiên nẽ qua tuyệt hiểm căn nguyên, nhưng dù sao hắn không là cái gì thánh nhân, nhất thời sơ sẩy, cuối cùng không thể tránh được, hơn nữa phần này sơ sẩy, hầu như cực kỳ bé nhỏ. Tại tiên tộc vờn quanh đấu giá hội ở bên trong, dung dịch dung đan thay đổi dung mạo, nhưng không cách nào cải biến trên người ăn mặc cùng vật phẩm trang sức, lật thiên cũng không thể tại trước mắt bao người, tại đổi bộ quần áo. Hộ tống tiên đế lệnh mà đến cảnh tượng, phần lớn tiên tộc chẳng qua là nhớ ký tội phạm truy nã hình dạng. Có thể có rất ít người chú ý đối phương ăn mặc, cùng những cũng không kia thu hút trang trí. Hồng Nhan Ngọc Bội, tương tại ly trong Hoàng Cung vì Lật Thiên dẫn theo một phần sinh cơ, hôm nay tại Bắc Lạc thành bên trong, ngược lại vì kia đưa tới một phen đại họa Có chút khẽ thở dài một tiếng, Lật Thiên cũng không quá mức kinh ngạc, tiên tộc cũng không phải gì đó ngu rốt trùng tộc, hợp thể tiên quân, càng không phải là cái gì dễ dàng lừa dối tồn tại. Nếu như bị đối phương đã cho rằng thân phận, hình thái gầy còm lão giả, cũng liền không hề giả câm điếc Đông nhiên lộ ra một phần quỷ dị vui vẻ. Có chút lạnh như băng vui vẻ, lệnh áo bảo màu bạc tiên quân hơi ngẩn ra, rồi sau đó thần sắc đại biến. Tại một hồi linh lực bạo khởi phía dưới, trung quanh bị tiên quân giam cầm không gian, giống như mảnh liệt bị rung mạnh, vừa giống như bị lợi khí thích cắt, hơn nữa độ ấm đột nhiên thăng. Theo một điểm quất sắc ánh lửa xuất hiện, phong bế cửa thành công chế, đông nhiên giấy lên một cái biển lửa, một loại ăn mòn xoẹt xoẹt thanh âm, càng là càng ngày càng vang. Muốn chạy trốn Áo bảo màu bạc tiên quân phát hiện đối phương đột nhiên ra tay, lập tức thần sắc biến đổi, quát lớn, trong tay một fan, một kiện liêm đao bộ dáng quái dị tiên khí vậy mà lăng không hiện hiện. Đột khởi làm loạn luân thiên, cũng không có công hướng tiên tộc, mà là đem thiên cực chi diệm thúc dục đến mức tận cùng, đi đầu đốt hủy sau lưng cửa thành, sau đó một bước lao ra. Trần. Của tôi VN phát hiện đem phía sau lưng lưu cho mình về sau, áo bảo màu bạc tiên quân cười lạnh một tiếng, thúc dục tiên khí, hướng về đối phương chạy ra thân ảnh đánh tới. Không gian chung quanh ở bên trong, tồn tại hợp thể cảnh giới uy áp giăng cầm, đều muốn thi triển xúc địa thành thốn không gian độ thuật, là không thể nào, dùng bản thể đào tẩu, cũng căn bản liền trốn không hết tiên khí đổi giết. Đều muốn một kích đem đối phương giết chết hợp thể tiên quân, hầu như thuốc dục ra toàn thân nhẹ linh khí, vẻ này so với linh lực còn muốn đáng sợ khí tức, lập tức chuyển hóa làm cường đại tiên lực, liêm đao tiên khí uy lực, nhất thời tăng lên tới cực hạn. Vốn định đem Lật Tiên đến một đao hai nửa tiên tộc, không đợi món đó liêm đao tiên khí công ra, Đột nhiên thần sắc lại biến, khi hắn, cái này tiên khí chúng quanh, rõ ràng hiện ra một mảnh quất sắc hàn mang. Đó là Lật Thiên cố ý lưu lại thiên cực chi diễm, có thể đối với tiên tộc nhẹ linh khí tạo thành trọng thương duy nhất pháp thuật. Quất sắc biện lửa nổi lên phía dưới, áo bào màu bạc tiên quân tuy rằng thần sắc biến ảo, lại không cho là đúng, tiên tộc luyện chế tiên khí, có thể không phải nhân tộc những pháp bảo kia linh bảo có thể so sánh, nếu là không có tốc nhập khí hồn, tại cao giai tiên khí một kích toàn lực phía dưới, linh bảo cũng đem vỡ vụn. Xem thưởng quốc sắc hỏa diễm tiên tộc, vì vậy mà bị tổn thất nặng, lúc Áo Bảo màu bạc tiên quân vừa định không để ý những quái dị kêu hỏa diễm, mà đánh ra sát chiêu chi tế, món đó nhìn như bất phàm liêm đao tiên khí, rõ ràng có chút rung động bắt đầu chuyển động, còn kèm theo mơ hồ dĩ gì. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hợp thể tiên quân rút cuộc cảm giác đã đến tiên khí khác thường, vung mạnh hai tay, dùng hai đạo khổng lồ tiên lực, trục xuất bao trùm tiên khí quái dị hỏa diễm, song khi hắn thu hồi liêm đao về sau, nguyên bản sát khí tràn ngập Hàng quang lé lên tiên khí lên, rõ ràng xuất hiện khi nào đen nhánh dấu vết. Đó là bị thiên cực chi diễm ăn mòn dấu vết, từng tại Nam Châu như ác hỏa giống như hoành hành nhất thời lễ diễm, vài vạn năm về sau, xuất hiện lần nữa. Thiên cực. Nhìn qua trong tay tiên khí bên trên đen nhánh dấu vết, áo bào màu bạc tiên quân thần sắc nhất thời biến ảo bất định, có lẽ quá mức đã lâu hỏa diễm, sớm được tiên tộc chỗ quên đi, nhưng mà trong thiên hạ duy nhất có thể dùng khắc chế tiên khí pháp thuật, lại lệnh kêu ký ức hãy còn mới mẻ Trong một chớp mắt, áo bào màu bạc tiên quân trong trí nhớ, đột nhiên nổi lên một thân ảnh, một cái giữ lại dài gần tốc tóc ngắn cường tráng thân ảnh, một cái tại mấy vạn năm trước viễn cổ, đã từng bằng vào một tay kinh khủng hỏa diễm, huynh hành Nam Châu cường tráng thân ảnh. Trong trí nhớ thân ảnh, giống như một cái ác ngộng, cùng hắn giao thủ tiên tộc, hầu như đều không ngoại lệ địa bị đốt hủy bổn mạng tiên khí, bị kia đánh chết tiên tộc nhiều đến hàng trăm hàng ngàn, cuối cùng vẫn là bốn vị tiên vương hợp lực đem chiến bại. Nhiều năm trước chuyện cũ, Lệnh áo bào màu bạc tiên quân nhớ tới một cái nói cùng biến sắc tên, thiên cực chi viêm. Có được cái loại này hỏa diễm, là một cái đến từ Đông Châu nhân tộc tu sĩ, vốn tưởng rằng bị bốn vị tiên vương hợp lực chiến bại tu sĩ, sớm đã trọng thương đã chết, không nghĩ tới diện tích vài vạn năm thiên cực chi viêm, lại tái hiện Nam Châu. Ra bẩm báo bác lạc thành chủ, tiên đế lệnh truy nã chi nhân liền ở ngoài thành. Áo bào màu bạc tiên quân cưỡng chế trong nội tâm kiên kỵ, đối với sau lưng tiên tộc quát sau đó dẫn theo thủ hạ khác chạy ra khỏi ngoài thành, đuổi theo hướng về phía vị kia gầy còm lao giả. Lật thiên chỗ bạo khởi khí tức chẳng qua là hợp thể trung kỳ, điểm này cũng là áo bảo màu bạc tiên quân co can đảm đuổi theo căn nguyên, năm đó cái kia hành hành Nam Châu tu sĩ, cũng không phải là cái gì hợp thể cảnh giới, mà là một vị đại thừa cứng giả. Tiên tộc đối với thiên cực chi viêm kinh ngạc, Lật thiên cũng không có phát hiện, khi hắn âm đối phương một cái về sau, lập tức lao ra ngoài thành, tế ra linh Bảo cấp đường liền trốn Nơi này chính là Nam Châu, tiên tộc địa bàn mà, bị tiên đế truy Na tu sĩ, một khi bị để lộ hành tung, tất nhiên được đưa tới tất cả tiên tộc đổi giết.